thực mau tím mị trong lòng có suy đoán, nay linh thể cùng nổi tại trong tay hắn kia cuốn hỏa hơi thở nhất trí, có chút giống trong truyền thuyết khí linh, bất quá rồi lại cùng khí linh khác nhau rất lớn. đang định tím mị muốn mở miệng khi, đan dương tiên tôn hơi hơi nghiêng đầu lại đây, hướng tím mị hơi hơi mỉm cười, trong tay bức hỏa cuộn tròn đánh xoay tròn lên cao, rồi sau đó dầm một tiếng trải ra mở ra, mãn nhãn tò mò tím mị đảo mắt biến mất tại chỗ. tô cẩm ca mới vừa gọi ra tiên tôn hai chữ. Thấy hắn này bỗng nhiên hành động nguyên bản muốn hỏi nói liền dừng lại. Mục mang nghi hoặc nhìn về phía đan dương tiên tôn. Đan dương tiên tôn đem hốn độn vạn vật đồ một lần nữa thu ở trong tay, đối nàng tới nói vạn vật đồ chung so nơi này an toàn. Tô cẩm các hỏi, nơi này có cái gì cổ quái sao? Đan dương tiên tôn cười nói, đối với ngươi mà nói không tính cổ quái, nên xem như lớn lao cơ duyên. Chậm đợi một lát liền biết, tiên tôn mấy năm nay vẫn luôn ở chỗ này. Đan Dương Tiên Tôn hiện giờ trạng thái là không có khả năng thoát ly khai hỗn độn vạn vật đồ, hỗn độn vạn vật đồ bởi vì Đan Dương Tiên Tôn vị này đặc thù khí linh lại không có khả năng đừng người khác thu hoạch. Bình thường tới nói Đan Dương Tiên Tôn hẳn là đại ở năm đó hỗn độn vạn vật đồ ngã xuống địa phương. Nhưng y dì theo tím mị cách nói, cái này kính giới lại là tân xuất hiện. Đan Dương Tiên Tôn như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi là cảm thấy ta không nên ở chỗ này? Đan Dương Tiên Tôn phảng phất đã sớm minh bạch tô cẩm ca nghĩ hoặc. Hắn cởi cười vươn tay tới ở trên hư không chung cắt một đạo tuyến. Kia thật là một cái tuyến, một cái từ linh quang làm dính kết đường cong. Nơi này linh khí loãng không nói, đan dương tiên tôn là linh thể, là vô pháp ngương tụ linh khí. Như vậy này linh khí là từ đâu mà đến. Tô cẩm ca ánh mắt không khỏi rừng ở kia cuốn hôn độn vạn vật đồ phía trên. Này đó linh khí duy nhất khả năng xuất xứ cũng cũng chỉ có kia đồ trung nịch thiên giả cùng tím mị trên người. Đan dương tiên tôn động tác còn ở tiếp tục, hắn họa ra một cái khối vông. Tiếp theo lại vẽ một cái khối vông. Tô Cẩm Ca biết hắn đại khái là muốn hướng nàng giải thích cái gì, liền lại hạ tâm tới không hề truy vấn. Chuyển tuân nói, tiên tôn năm đó ngã xuống là lúc, có từng chú ý tới tuyết sơn phía trên tu sĩ đều dừng ở nơi nào. Đan dương tiên tôn một mặt họa khối vuông một mặt nói, tuyết sơn sụp đổ là lúc ta thu mười mấy ở vạn vật đồ chung, bất quá trong đó cũng không có người sư phụ. Lại vẽ mấy cái ô vông sau, đan dương tiên tôn lại bổ sung nói, tuyết ngọc cùng hoàng lục cũng ở vạn vật đồ Tô Cẩm Ca nghe xong thật lâu không nói. Các tu sĩ còn đang tìm kiếm, đã nói lên sư phụ bọn họ hồn đèn không có gì thường. Có lẽ bọn họ dừng ở địa phương cũng như Đan Dương Tiên Tôn dừng ở này chỗ giống nhau, xuất phát từ nào đó nguyên nhân còn chưa bị phát hiện. Đan Dương Tiên Tôn rốt cuộc hoàn thành thủ hạ bản vẽ, đó là từ rất nhiều tiểu khối vông chồng chất lên một cái bất quy tắc lập thể. Kỳ chính là vô luận từ cái nào góc độ xem đều chỉ có thể nhìn đến chính chỉ tiểu khối vông. Tiên Tôn, đây là... Đây là trong truyền thuyết viễn cổ thần khí. Chính là thần minh phân liệt 3.000 biên giới là lúc lưu lại. Đan Dương Tiên Tôn biểu tình mang lên một chút hoài niệm, dừng một chút lại tiếp tục nói, không nghĩ tới thứ này thật sự tồn tại. Y theo kia tắc trong truyền thuyết cách nói, cái này thần khí là hôn độn thế giới tách ra vì 3.000 biên giới lúc sau sở tản thừa mảnh nhỏ luyện thành. 3.000 biên giới cũng là y theo thiên địa quy tắc phân bố. Hoặc là, người có thể đem này 3.000 biên giới coi như là một cái thật lớn trận trục xuất khe vì chết môn, mà cái này thần khí còn lại là làm sinh môn tồn tại với 3.000 biên giới bên trong. Tô Cẩm Ca nói, nói cách khác, cái này thần khí đó là cái kia thông thiên chi lộ. Đan Dương Tiên Tôn lắc đầu nói, truyền thuyết là như thế. Bất quá còn có thứ nhất quan này thần khí truyền thuyết, nói này thông thiên chi lộ thông không phải thiên, mà là 3.000 biên giới ở ngoài nơi nào đó tồn tại. Truyền thuyết loại đồ vật này, liền không phải hoàn toàn là giả cũng là thật giả hay nửa Thật thật giả giả. Đời sau người khó có thể phán đoán. Dứt lời Đan Dương Tiên Tôn dùng ngón tay xúc xúc kia linh quang làm dính kết lập thể. Chỉ thấy những cái đó tiểu khối vương bắt đầu trên dưới tả hữu biến hóa khởi vị trí. Trong truyền thuyết, chỉ cần đem này đó mảnh nhỏ toàn bộ đặt tới mỗi một cái riêng vị trí, con đường kia liền sẽ mở ra. Trong nháy mắt Tô Cẩm Ca như thể hồ con đỉnh. Nàng rốt cuộc minh bạch Tô Thanh Tuyết cầm kia tiểu mâm là ở tính toán cái gì, lại vì sao phải ngăn cản Phật tử tinh lọc khang khít giới dơ bẩn chi lực? Cái kia khăng khít giới bổn ứng chính là tràn ngập quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực nơi, bởi vì kia nói từ vô số tu sĩ lấy huyết nục hóa thành phù văn lệnh khăng khít giới sinh biến hóa. Cho nên Tô Thanh Tuyết là muốn phục hồi như cũ hồi khăng khít giới bộ dáng. Như vậy nàng mới có thể làm được đem mỗi một cái kính giới đặt tới cái kia riêng vị trí. Chỉ là Tô Thanh Tuyết cặp mắt kia Tổng lệnh Tô Cẩm Ca cảm thấy nàng cũng không phải muốn mở ra thông thiên chi lộ phi thăng. Kia nàng mục đích sẽ là cái gì Chương thái cổ đạo chàng. Đan Dương Tiên Tôn vẫy vẫy ống tay háo, tia linh quang làm dính kết lập thể lập tức hóa thành tinh trần phi tán. Tô Cẩm Ca xuất thần nhìn những cái đó tinh trần phi tán trôi đi, một lát sau hỏi, những cái đó nghịch thiên giả còn thanh tỉnh. Tưởng từ bọn họ trong miệng hỏi ra nơi đây huyền cơ. Đan Dương Tiên Tôn ngữ điệu không nhanh không chậm, "Ta đã lợi dụng họa trung nào cảnh thử quá, ở bọn họ trong trí nhớ chuyến này là muốn đăng thông thiên chi lộ sát thượng thần phủ." Tô Cẩm Ca ngẩn ra, điên cuồng ý tưởng. Đan Dương Tiên Tôn nói, Bất luận cái gì thời đại cũng không thiếu mệt điên của người. Không thể không thừa nhận này, đó điên cuồng người thường thường có thể thay đổi thế gian. Tô Cẩm Ca nói, có chút người điên cuồng cũng không sẽ mang đến tai nạn, chính là có chút người điên cuồng lên lại là muốn mang đến một hồi hủy diệt. Đan Dương Tiên Tôn cười cười, còn nói thêm, nếu là ta ánh mắt còn không có ở dài dòng 5 tháng chung ra cái gì sai lầm, cái kia Tô Thanh Tuyết trên người hẳn là dung hợp ma thần cùng đại thừa đạo tu chi lực. Tuy rằng kia lực lượng không lắm hoàn toàn, nhưng cũng không phải ngươi bực này tu vi có thể chống đỡ. Nhưng có cái gì hảo tính toán sao? Có. Tô Cẩm Ca cười khổ lên, lại khó có thể chấp hành. Thiên Kiếp. Tô Cẩm Ca ngẩn ra, Thiên Tôn cũng là như thế tưởng. Đan Dương Thiên Tôn nói, ngươi chủ ý đều viết ở ngươi trên mặt. Tô Cẩm Ca nói, Thiên Tôn vẫn là trước sau như một anh minh. Chỉ là nơi này tựa hồ dẫn không tới Thiên Kiếp, mặc dù dẫn hạ Thiên Kiếp có thể hay không vây khốn tô thanh tuyết loại này tồn tại cũng là khó có thể xác định. Đan Dương Tiên Tôn khép cười một tiếng nói, ngươi không nuốt mông ngựa ta cũng sẽ giúp ngươi. Nơi đây nãi vì thái cổ thời kỳ đạo tràng mà nhỏ, di lưu rất nhiều thái cổ giảng đạo tăng ảnh. Nếu ngươi có thể lại tiến nhất dai, đến lúc đó dẫn hạ lượng trọng thiên kiếp, huy lực sẽ tự bất đồng. Đại thừa kiếp lôi cũng không là bảo khí có thể chán, có lẽ là có thể dẫn tới nơi này. Tô Cẩm Ca sau khi nghe xong trong lòng lại là nhanh chóng hiện lên một tia lĩnh ngộ. Nàng cảm thấy nàng tựa hồ minh bạch này cái gọi là chín thế làm việc thiện đổi lấy thành tiên cơ hội đến tuột cùng là cái cái gì cục. Không còn thiền sư từng nói qua, hắn nhìn không tới quá khứ của nàng cùng tương lai, cũng là nhìn không tới tô thanh tuyết quá khứ cùng tương lai. Bởi vì nàng cùng nàng đều là đến từ chính dị thế hồ linh. Bởi vì nàng cùng nàng mệnh số cũng không ở thiên đạo bên trong. Tô thanh tuyết mệnh số không ở thiên đạo bên trong, nàng sở làm việc làm thiên đạo vô pháp không chế. Vì thế liền yêu cầu một cái đồng dạng không ở thiên đạo bên trong nàng tới ngăn cản Tô Thanh Tuyết, mặt sắt rất cái này nguy hiểm tồn tại. Cho nên nàng mới có thể tiến giai dường như vui đùa giống nhau, cho nên nàng mới có thể như thế may mắn rơi xuống cái này thái cổ đạo chàng mảnh nhỏ chung. Hết thể đều là vì dẫn hạ thiên kiếp, đem Tô Thanh Tuyết từ thế giới này chung mặt sát. Thiên kiếp giới, nàng mục đích đem không phải độ kiếp, mà là đi tập kích Tô Thanh Tuyết. Thiên kiếp qua đi, chỉ sợ không ngừng Tô Thanh Tuyết chính là nàng chính mình cũng muốn hóa thành phi hôi yên diệt. Hai cái không ở thiên đạo người đem cùng biến mất. Có lẽ, nàng cái gọi là chín thế làm việc thiện đổi lấy thành tiên cơ hội, chính là phải dùng nàng cuộc đời này tánh mạng thấu đủ thập thế thiện nhân. Rồi sau đó, nên đón nàng có lẽ là trực tiếp tích thiện thành tiên, có lẽ là một cái chân chính thành tiên cơ hội, có lẽ liền thật sự hồn phi phách tán từ đây mai một. Tô Cẩm Ca cho rằng nàng sẽ do dự, nhưng là quyết tâm hạ lại là lệnh nàng chính mình đều cảm giác được ngạc nhiên. Nàng gật gật đầu, nói, đà tạ tiên tôn. Chỉ là khả năng không thể nhìn tiên tôn đăng lâm tiên giới. Đan dương tiên tôn lặng im một lát, nói, nên nói tạ chính là ta. Chỉ cần hỗn độn vạn vật đồ bất diệt, ta luôn là có thể trở đến kia một ngày. Bất quá hậu bối chính mình đáp ứng sự tình, muốn chính mình làm được, đây là làm người đạo lý. Tô Cẩm Ca cười rộ lên, vạn bối sẽ nỗ lực sống sót lý hiện lời hứa. Đan dương tiên tôn không hề nói cái gì, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi ra tiếng nói, tới. Cái gì tới? Tô Cẩm Ca nghi hoặc nâng lên mắt. Chỉ thấy bao quanh sương mũ dày đặc nhanh chóng ngưng kết lên, sương mũ dày đặc bên trong một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Nàng thấy không rõ kia bóng dáng là cái gì, rồi lại cảm thấy kia đạo thân ảnh hết sức quen thuộc. Cái loại này quen thuộc cảm giác tựa như mỗi ngày hô hấp không khí, tắm gội nhật nguyệt ánh sáng, như là tùy ý có thể thấy được hoa diệp thực vật, núi sông cảnh vật. Đến từ hồng ngông thái cổ thanh âm triệt vang thiên địa, mỗi một cái âm tiết đều là cổ quái tối nghĩa, chính là nàng lại có thể minh bạch kia âm tiết câu nói ý tứ. Này đó là thái cổ đạo tràng tàn ảnh, đến từ thái cổ thời kỳ đại năng chi âm. Tô cẩm ca nghe được như si như say, hoàng hốt chi rằng đã quên lại thân ở nơi nào. Linh khí càng ngày càng nồng đậm, hình thành mắt thường có thể thấy được sương ngủ. đương kia linh vụ nồng đậm đến không chố khuyết trước khi, liền áp xúc thành một tia lại một tia màn mưa. đương linh vũ dày đặc thành thế, tiên linh khí tự trong màn mưa sinh ra, biến ảo làm vạn vật sinh linh, sơn xuyên hồ hải bộ dáng hỗn độn hồng ngông chi khí tự kia như ẩn như hiện thân ảnh chi bạn chào ra chậm rãi di hướng bát phương dần dần doanh mắng thiên địa không biết thời gian trôi qua bao lâu tô cẩm ca trước mắt lại lần nữa xuất hiện một cái chính mình tâm ma lần này đã không có trò đùa dai cũng không có nói lạnh lạnh nói nàng chỉ là lẳng lặng nhìn tô cẩm ca nhân tu ký ức chẳng sợ tàng đến lại thầm tâm ma cũng là có thể dễ như trở bàn tay đọc lấy từ những cái đó tân trong trí nhớ nàng đống nhiên ý thức được một vấn đề nếu là tô cẩm ca suy đoán là thật Như vậy thiên đạo cũng hoặc là thần minh như thế lo lắng an bài một người tiến vào, đã nói lên cái kia không ở thiên đạo Tô Thanh Tuyết đem đối thiên đạo sinh ra ảnh hưởng. Nếu là Tô Thanh Tuyết thắng, thành công thành lập một cái thế giới mới. Cái kia thế giới mới liền sẽ có một cái quy tắc. Đến lúc đó thiên đạo sẽ càng biến. Tâm ma cũng không quan tâm thiên hạ việc, chúng nó ước gì thiên hạ đại loạn. Chính là thiên đạo nếu là thay đổi, ai có thể biết tân thiên đạo dưới còn có hay không tâm ma nhất tộc tồn tại. Tuy rằng tâm ma tồn tại đối với hiện tại thiên đạo tới nói chỉ là quy tắc một bộ phận, chỉ là một loại khảo nghiệm nhân tu hình thức. Nhưng tổng còn có chung nó nhất tộc tồn tại. Nay chỉ tâm ma ở trầm mặc sau một lát làm ra quyết định. Nàng nhìn trước mắt chưa hoàn toàn từ thiên địa đại đạo trung tỉnh thần Tô Cẩm Ca, nói: "Đến lúc đó, ta sẽ không xuất hiện." Dứt lời, thân ảnh của nàng liền nhanh chóng biến mất. Nàng nói không đầu không đuôi, bất quá Tô Cẩm Ca minh bạch nàng là nói đến nàng chuẩn bị dẫn hạ đại thừa kiếp lôi khi, nàng sẽ không xuất hiện. Này ý nghĩa chỉ cần nàng phát động, liền có thể nhảy qua tâm ma quan lập tức dẫn hạ kiếp lôi. Như thế, nàng liền có thể công tô thanh tuyết chưa chuẩn bị là lúc, thành công tỷ lệ liền liền lớn rất nhiều rất nhiều. Tô cẩm ca nhìn tâm ma biến mất hư không, thật lâu sau không nói. Tiếp theo nàng ngẩn đầu tiếp tục lắng nghe kia đến từ hồng ngông hỗn độn đại đạo chi âm. Này có lẽ là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy này chỉ tâm ma đi. Tô cẩm ca trong đan điền một mảnh linh quang. Nho nhỏ Nguyên Anh cùng kia một gốc cây kết hợp băng hỏa hoa sen cùng đỡ gió lốc rêu bay lên. Thoát ly tô cẩm ca thân thể, nghịch linh vũ cao cao bay lên. Xuất khiếu cảnh giới, Nguyên Anh nhưng ly thể ngàn vạn dặm ở ngoài, có được bản thể sở có được hết thể tu vi. Đến tận đây cảnh giới, tu sĩ mới xem như có chân chính Nguyên Anh phân thân. chương 288 hoài nghi điệu sinh. Tô cẩm ca ước chế trụ thăm dò này một cảnh giới dục vọng, nín thở ngưng thần tiếp tục lắng nghe. Nàng phải bắt được không ngừng là thời gian còn có hết thể lại tiến thêm một bước cơ hội, xuất khiếu cảnh giới còn chưa đủ, đạt tới đại thừa cảnh giới dẫn hạ đại thừa kiếp lôi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể có cùng tô thanh tuyết đồng quy vu tận tư cách. đại thừa cảnh giới lại tiến nhất giai đó là độ kiếp chân tiên. tô cẩm ca biết mặc dù là tấn giai đại thừa đối với nàng tới nói cũng là áp thiên khí vận, chính là như thế nào là có thể cam tâm đâu? nàng liên nguyên anh hồi thể thời gian cũng không muốn lãng phí, trực tiếp liền lấy loại này nguyên anh ly thể trạng thái nghe đại đạo. Nhưng thật ra ngoài ý muốn phát hiện lấy nguyên anh thân thể nghe thể ngộ, càng thêm thần thanh tâm minh. Chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác lệnh nàng cảm giác được nàng tùy thời đều có thể dung nhập thiên địa, cùng vạn vật hóa thành nhất thể. Ở nàng hết sức chăm chú đắm chìm ở đại đạo chi âm khi, ở nàng thân thể trung, tiến vào đến đan điền tiên linh khí bắt đầu cùng linh khí cùng nhau theo kinh mạch tuần hoàn chu thiên. Mỗi tuần hoàn một vòng, thân thể liền bị rèn luyện một lần. Thời gian lại không biết đi qua bao lâu, linh khí ngưng tụ thành bọt nước đã hóa thành mưa rào mưa to. Trên mặt đất tụ tập lên hình thành một cái ao hồ. Thủy thế dâng lên thực mau đem Tô Cẩm Ca thân thể cùng Nguyên Anh cùng nhau nuốt sống. Bị kia hàm chứa hốn độn chi khí linh thủy bao vây lấy, lệnh Tô Cẩm Ca cảm nhận được một loại quay về cơ thể mẹ huyền diệu. Những cái đó tiên linh khí biến ảo sinh linh giống như một đuôi đuôi du ngư ở trong nước đi qua, càng thêm dày đặc hốn độn hồng ngông chi khí trung lặng yên nhiều ra một tia màu tím viên hà. Tô Cẩm Ca không biết đó là cái gì. Nhưng là đương một sợi màu tím yên hà theo nước chảy tiến vào đến nàng trong cơ thể, nàng cảm giác được một loại sinh mệnh lực dễ chịu tràn đầy ngũ tạng lục phủ, gân mạch cốt ra. hoàn toàn bất đồng với tu luyện cùng chú nhan đan đối với thân thể tác dụng, đó là chân chân chính chính tươi sống sinh mệnh lực là bẩm sinh nguyên khí. Tu tiên, tu chính là thầm nghĩ câu được là trường sinh nói. Một người sinh lâm thế gian khi trong cơ thể là mang theo bẩm sinh nguyên khí, theo năm tháng trôi đi, tuổi tác tăng trưởng, bẩm sinh nguyên khí sẽ dần dần tiêu hao. Đương lấy hết bẩm sinh nguyên khí, người sinh mệnh cũng liền đến cuối. Trung Nguyên đại lục có rất rất nhiều công pháp đều là thông qua điều động trong cơ thể bẩm sinh nguyên khí lấy cầu luyện thể trường sinh. Chỉ là người tự thai chung mang đến bẩm sinh nguyên khí cũng chỉ có những cái đó. Tái hảo công pháp, lại cụ ngộ tính tu sĩ cũng bất quá là thật cẩn thận giữ gìn những cái đó nguyên khí thiếu bị, không bị hao tổn mà thôi. Mà hiện tại, các tu sĩ mơ tưởng khát cầu quý giá bẩm sinh nguyên khí chính liên tiếp không ngừng dũng mãnh vào đến Tô Cẩm ca trong cơ thể. Cùng lúc đó, Ở cách xa nhau hơn 10 cái kinh giới khăng khít giới chung, không đếm được tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn phía trên kia càng ngày càng ảm đạm to lớn phù văn. Phù văn ở giữa phía dưới, Thiên Anh Chân Quân nắm chặt song quyền, nỗ lực khắc chế bạo đấm Trường Lâm Chân Nhân một hồi xúc động. Hiện tại đấm hắn, vô luận thời cơ vẫn là trường hợp đều không thích hợp. Nhưng nếu không lập tức bạo đấm hắn một đốn, lại thật sự khó tiêu trong lòng chi hỏa. Năm đó vài vị kim đan tu sĩ phát hiện nhiều kinh diếng sau, Là Từ Trường Lâm chân nhân phụ trách đi lên báo tin. Kết quả thứ này không biết như thế nào liền rớt vào trong giếng, thả là ở toàn bộ đồng bạn đều tiến vào trong giếng lúc sau rơi vào đi. Cùng ngày anh chân quân đã biết chuyện này ngọn nguồn, trong lòng liền càng thêm minh bạch xác định, vị này Trường Lâm chân nhân là cái không đáng tin cậy đồ ngu. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này đồ ngu hôm nay lại xuất ra một cái tân độ cao. Muốn hắn đi tìm Phật tử, hắn tìm được. Này vốn là một chuyện tốt. Chính là thứ này tìm được Phật tử thời điểm Phật tử đang cùng tầm con ở bên nhau. Bởi vì thiên âm tông mới vừa ở dạ Quang Hải vượt tìm được Phật tử, căn bản còn không kịp vì hắn cử hành quy y địa điện. Tầm con là không biết thân phận của hắn. Có lẽ là Phật tử sinh một bộ hảo bộ dạng, có lẽ là mặt khác cái gì kỳ quái nguyên nhân. Tóm lại tầm con này chỉ điều cư nhiên đối vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái Phật tử sinh tâm tư. Kêu tâm tư viết ở trên mặt, rõ ràng. Là cá nhân liền nhìn ra được tới, chính là cái này đầu ngu thế nhưng liền không thấy ra tới. Không thấy ra tới cũng liền thôi, cũng không trông cậy vào hắn mở miệng chỉ điểm. Nhưng là, chính là, tốt xấu đến đem Phật tử thân phận báo cho tầm con đi. Nhưng mà cũng không có. Thiên Anh Trân Quân vô luận nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, ở không đề cập tới Phật tử thân phận dưới tình huống, hắn lại như thế nào đem tầm con cùng Phật tử mang về khang Khí giới. Thiên Anh Trân Quân răng hàm sau thẳng ngỡ. Hắn nhìn xem một bên cả người tản ra ưu án tầm con. Chỉ cảm thấy kia u hoán đều sắp thật hóa thành từng trận khói đen từ trên người nàng toát ra tới. Lại liếc liếc mắt một cái cách đó không xa vị kia trường lâm chân nhân, kia đồ ngu hãy còn còn bất giác lúc này quỷ dị không khí, chính vô tâm không phổi cùng một vị cùng giai tu sĩ nói cái gì. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy một bộ xuân tướng. Phật tử thượng ở không rõ nguyên nhân hôn mê chung, mọi người cơ hội là tưởng hết mọi thứ có thể tưởng biện pháp, nhưng vẫn như cũ vô pháp đánh thức Phật tử. Gần nhất tìm ra vài vị mất tích tu sĩ chung. Có hai vị tiến dài đến hóa thần cảnh. Lấy hóa thần tu sĩ thần thông cũng là bó tay không biện pháp. Thiên âm tông Huệ An Đại Sư Trường nói một tiếng Phật hiệu, đứng dậy rời đi Phật tử bên người, hướng tầm con đi đến, còn chưa từng cảm tạ thí chủ thi lấy việc thủ, cứu Phật tử đại. Huệ An Đại Sư nói còn chưa nói xong, tầm con liền càng thêm bực bội lên, nàng vây vây tay nói, cảm tạ với không cảm tạ đãi qua kiếp nạn này lại nói bãi, lao, ta hiện tại vô tâm tình. Huệ An đại sư sắc mặt nhưng thật ra không có bởi vì nàng thái độ mà sinh ra biến hóa, hắn vô tay thi lễ nói, "Như thế, đại kiếp nạn qua đi, Thiên Âm Tông đi thêm tới cửa trí tạm." Tầm con thở dài một tiếng, đầy mặt u buồn ngẩng mặt nhìn đỉnh đầu Phù Văn. Nơi này hơi thở lệnh nàng cảm giác hết sức không khỏe, tựa hồ chỉ có kia phủ Văn phụ cận mới thích hợp đại nhân. Vì thế Tầm con hóa hồi thú thân, đập cánh bay lên không bay lên, ở kia phủ Văn phụ cận tìm chỗ có thể đặt chân địa phương, ngồi xổm đi lên buồn bực ra khỏi thần tới ở tầm con hoài nghi điệu sinh thời gian phù văn phía dưới nói chuyện với nhau thanh không ngừng truyền đi lên tô thanh tuyết đối nàng linh sủng cùng thuộc hạ luôn luôn yêu quý có thêm lúc này đây thế nhưng đồng thời hiến tế thượng linh sủng cùng cấp dưới tánh mạng nghĩ đến lần này nàng lưu đồ không nhỏ bổn quân nhưng thật ra cảm thấy nàng hành động quá mức khác thường khác thường cổ quái văn bối cũng là cảm thấy cổ quái văn bối từng thấy ở đáy giếng gặp qua tô thanh tuyết một lần nàng trạng thái rất là không thích hợp nhi quả nàng rốt cuộc muốn làm gì Tóm lại không phải là chuyện tốt. Nàng làm cái gì chúng ta chỉ lo ngăn cản chính là ngăn cản. Nói dễ hơn làm. Nếu không có tô thanh tuyết vô tâm lấy ta chờ tánh mạng, chỉ sợ người ta mọi người hôm nay đều không thể đứng ở nơi này. Vị đạo hữu này nhẫm diệt chính mình sĩ khí. Lời tuy không nên nói, nhưng sự thật đích xác như thế. Lại nói tiếp, tô thanh tuyết trạng thái đích xác cổ quái. Nàng xem chúng ta biểu tình. Nói không nên lời đó là một loại cái gì cảm giác, tóm lại thực không thích hợp. Chư vị cảm thấy đào khai mặt trên mà bị lấp, dẫn hạ thiên kiếp đến đây như thế nào? Trong một góc thình lình toát ra một câu lệnh đến toàn trường đều tĩnh lặng xuống dưới. chương 289 gột rửa dơ bẩn. Kiếp lôi có thể địch tịnh hết thể dơ bẩn ông ta, nếu là có thể dẫn hạ kiếp lôi. Đồng dạng có thể tinh lọc đi khăng khít giới chung quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực. Biện pháp này nghe tới thập phần được không, nhưng nếu thật sự thực thi lên rồi lại có đủ loại khó khăn. Không nói đến những cái đó lấy thân thể xây nên phủ văn tu sĩ di thể ở thiên lôi giới sẽ đương như thế nào, cũng không nói đảo khai phong thổ cái này ý nghĩ kỳ lạ chủ ý có thể hay không thực thi, liền nói lập tức cũng không có có thể lập tức tiến dai dẫn hạ thiên lôi tu sĩ a. Mọi người ở tĩnh lặng một lát sau, thảo luận tiếng động sôi nổi vang lên. Còn do dự cái cái gì? Có cái biện pháp tổng phải thử một chút xem. Thiên âm tông chính là lập tức muốn đỉnh không được. Tục tăng giọng nam tử trong đám người vang lên đem mọi người tầm mắt dẫn hướng về phía ngồi ngay ngắn ở tứ phương tĩnh tâm tụng niệm kinh văn thiên âm tông đệ tử trên người bọn họ mỗi người trên người đều có một tầng loáng thoáng kim quang đó là công đức chi lực quan mang từ bọn họ trong miệng tụng ra mỗi một chữ đều phụ thượng kia công đức chi lực một chút xua tan tinh lọc khang khít giới trung âm đục quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực mấy vạn thiên âm tông các đệ tử một khắc không ngừng tụng niệm kinh văn tinh lọc tốc độ cũng chỉ là gian nan cùng dơ bẩn chi lực tăng trưởng tốc độ ngang hàng. Có rất nhiều tu sĩ cũng đi theo tụng niệm khởi kinh văn, nhưng chân chính có thể khởi đến hiệu quả lại là lông phượng sừng lân ít ỏi mấy người. Tình huống không dung lại kéo. Lập tức có tu sĩ ứng hòa nói, trước đào mặt trên mã bị lấp lại nói. Năm đó Phù Quang Minh tâm thật tôn từng ở thương ngô tuyết thượng phía trên kết đan, kết đan hiện tượng thiên văn tại hạ tuyết sơn lúc sau mới xuất hiện. Mười năm trước ở nhiều kính trong giếng tiến giai phong thư chân quân cùng say nguyệt chân quân, cũng là rời đi miệng giếng liền dẫn phát rồi kiếp lôi hiện tượng thiên văn Ở đây còn có như vậy nhiều tiến giai lúc sau chưa từng rời đi quá nhiều kính giếng các tu sĩ, có lẽ chúng ta đem nơi này cùng thương nô chi giã đả thông, kiếp lôi liền có thể xuống dưới. Lời vừa nói ra lại là một trận an tĩnh. Tu sĩ độ kiếp vốn là xuống còn, không người không phải trước tiên rất nhiều năm liền tỉ mỉ chuẩn bị hạ độ kiếp pháp bảo cùng linh dược. Dẫn kiếp lôi gột rửa khang khích giới tuy là có tu sĩ ở một bên khán hộ tương trợ cũng là cửu tử nhất sinh hành trình. Thực mau trong đám người đi ra một vị tóc trắng xóa nguyên anh tu sĩ Chấn khởi cánh tay cao rộng nói, "Bổn quân 3 năm trước đây tiến giai Nguyên Anh, còn chưa từng rời đi quá nhiều kinh giếng." Bổn quân nguyện lấy thân dẫn lôi, sinh tử không oán. Đi theo hắn nói âm, kia hai vị tiến giai hóa thần tu sĩ đi ra, tiếp theo một vị lại một vị tu sĩ đi ra. Hai vị hóa thần tu sĩ trung tuổi dài nhất vị kia cửu tinh thật tôn chậm rãi mở miệng nói, "Nô chờ toàn nguyện lấy thân dẫn lôi, Nhân Thiên Lôi chi kiếp không phải là nhỏ. Nô cùng cấp khi dẫn kiếp tất sẽ hòa cập vô tội, chư vị này liền đều rút khỏi khang khí đi." Thiên Anh chân Quân lập tức nói: Thiên Anh nguyện lưu lại, vì hai vị tiền bối cùng chư vị đạo hưu hộ pháp. Hắn nói âm chưa lạc liền có rất nhiều nguyên anh tu sĩ ra tiếng muốn lưu lại hộ pháp. Yêu tu bên trong cũng là đi ra vài vị hóa hình yêu tu, tỏ vẻ nguyện ý lưu lại trợ giúp một tay. Trong đám người một vị kim đan tán tu hô, mộ tuy bất tài, lại cũng tồn vài món để kiếp chi vật, mộ cũng nguyện ý lưu lại. Ở đây tu vi thấp nhất cũng là kim đan, kim đan tu sĩ chung sớm bị hạ ngăn cản lôi kiếp chi vật không hề số ít trong lúc nhất thời thật mạnh sưng muốn lưu lại tiếng gầm thay nhau nổi lên không thôi Thục sơn kiếm tông vô biên chân quân rót vận chân khí thanh áp mọi người nói vô luận đạo tu yêu tu tổng còn cần tuổi trẻ một thế hệ con cháu kế thừa đi xuống huống hồ khăng khít giới trung trạm quá vẹn toàn bất lợi với dẫn lôi kiếp tinh lọc vô biên hôm nay tự tiện thác đại thả lấy cái chủ ý trung nguyên các tông môn trung nguyên anh tu sĩ số lượng chiếm đa số nhất phái lưu lại một vài người tán tu cùng dạ quang hải liên minh thả lưu lại hai ba người Hoa Nguyên chư vị đạo hữu cùng trung nguyên các đại tông môn giống nhau, trong tộc Hóa Hình tu sĩ nhiều lưu lại một vài người. Như thế khăng khít giới trung chỉ để lại 20 người, bãi hạ tứ phương trận tới hộ pháp. Một vị Hóa Hình hổ yêu lập tức đáp, bổn vương trong tộc Hóa Hình giả có 7, Viễn siêu mặt khác yêu tộc. Bổn vương cùng huynh đệ toàn nguyện lưu lại. Yêu tộc sở lập đội ngũ trung, Cẩm Kê công tử đi ra cùng lễ nói, Vô Biên Chân Quân lời nói thật là, màu Vũ thành nguyện ý nghe Vô Biên Chân Quân chỉ khiển. Mao Vũ trong thành Hóa Hình yêu tu rất nhiều cũng nhưng lưu lại hai người. Khoảnh khắc thời gian 8 đại tông môn cùng tán tu, dạ quang hải chư đảo đều thường nghĩ ra kết quả, ứng hỏa vô biên chân quân chủ ý, cuối cùng để lại 15 tên nguyên anh tu sĩ, hơn nữa 5 vị hóa hình yêu tu tổng cộng 20 chi số. Còn lại tu sĩ bắt đầu có tự lui lại, từ yêu tu bắt đầu đến thiên âm tông kết thúc. Vạn dư vị thiên âm tông đệ tử rút lui khăng khít lúc sau, hổ tộc hai vị yêu tu lập tức phi thân đi lên, song trưởng tề động tức tiếp theo phiến lại một mảnh bùn đất một vị hóa thần tu sĩ ống tay háo nhẹ dương, miệng niệm một tiếng trần quy về vô. theo trong tay hắn bay ra linh khí một khối to bùn đất liền chống rông biến mất bóng dáng. trong lúc nhất thời mọi người mỗi người tự hiện thần thông, thực mau liền đem kia thật lớn phủ chú phía trên mà bị lấp thanh trừ sạch sẽ. thương no chi giá không trung lộ ra tới, bát phương tụ tập, linh gió lớn làm, tím lôi ở trời cao giàn quay cuồng không thôi, áp lực phát ra xét đánh tiếng động, phảng phất một khi rít gào liền có thể hủy diệt thiên địa khăng khít giới bên nghe vân giới chung không đếm được tu sĩ lặng im đứng bọn họ ánh mắt cộng đồng ngưng hướng kia đi thông khăng khít giới xuất khẩu trước ở nơi đó thiên âm tông một chúng đệ tử chính tụng niệm cầu khẩn kinh văn chờ đợi thời gian luôn là lệ người nôn nóng mà này nôn nóng chung lại hàm một cổ bi thương một mặt trí lớn tam con thực không thích như vậy không khí nàng từ phủ quang phái đội ngũ chung đi ra hướng những cái đó thiên âm tông đệ tử phương trận chung rửa sắt qua đi tính toán làm bộ niệm kinh ở nơi đó cọ thượng một hồi. Không biết vì cái gì, những cái đó lớn nhỏ hòa thượng nghiệm kinh khi tràn ra hơi thở phá lệ thuần tịnh quan minh, lệnh nàng cảm thấy thập phần thoải mái. Liên ở tầm con sắp đi đến phương trận biên rất khi, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen như mực cái khe, một đạo bóng trắng từ giữa loài ra. Tầm con đầu tiên là hãi một cái, tiếp theo trong lòng kia quen thuộc thân thiết cảm giác lập tức mãnh liệt mà rõ ràng lên. Nàng xoay đầu đi, thấy từ kia cái khe chung đi ra quả nhiên là tô cầm ca. Mấy ngày liền tới hủy khuất hầm hực lập tức nảy lên hốc mắt. Ồa, chủ nhân, tô cẩm ca thức đốc Mấy ngày trước, ở nàng sắp sửa vượt qua đại thừa cảnh giới là lúc, thái cổ đạo tràng dị tượng bắt đầu biến mất. Đan Dương Tiên Tôn tức khắc ra tay giúp nàng ước ở tiến giai chi thế. Nhưng mà nàng tâm cảnh sớm đã vượt qua đại thừa, trong cơ thể linh khí cũng đã ở vào thủy chậm tức giật trạng thái. Nàng không dám hô hấp, e sợ cho lại nhiều thượng một kia linh khí liền muốn tức khắc vượt qua đại thừa. Ở gặp gỡ tô thanh tuyết phía trước, Đang tìm kiếm đến tốt nhất chiến cơ phía trước nàng còn không thể đủ tiến dai. Đan dương tiên tôn giáo nàng phong bế khí khiếu, lại cùng nàng tinh tế giảng nói xuất khiếu cảnh giới huyền diệu cùng có thể vận dụng thần thông chi lực. Hắn lúc ấy giảng lưu loát, tô cẩm ca lại là nôn nóng vô cùng. Nàng là may mắn, có đan dương tiên tôn vị này sinh thời đã đạt nửa bước độ kiếp đại năng vì nàng giải thích nghi hoặc, giáo nàng như thế nào sẽ rách hư không. Nhưng vấn đề là nàng đã phong bế khí khiếu, liền hô hấp nói chuyện đều không thể. Như thế nào lại có thể đi xé rách hư không? Chương 290 nhất Thời Hỗn Loạn Ở Đan Dương Tiên Tôn ân cần dạy dỗ chung, Tô Cẩm Ca lấy mà vì giấy viết ra chính mình lo âu. Đan Dương Tiên Tôn lại nói, đời sau văn tự, ta còn không phải quá hiểu. Người viết cái gì? Ở Tô Cẩm Ca Thái Dương khẩn chịu một hơi thiếu chút nữa phun ra thời điểm, Đan Dương Tiên Tôn lắc lắc hốn độn vạn vật đồ, từ giữa rút ra một phen đồng thau đòn đao. Xé rách hư không bất quá tiểu kỹ xảo. Chỉ là ta hiện tại thân là linh thể khó có thể thi triển. Bất quá vận hạnh, tiêm lịch thiên giả chung có người mang theo này đem kỳ chân. Đây là phá không đao, xem tên đoán nghĩa có thể cắt qua hư không, đi đến bất cứ người muốn đi địa phương. Tô cẩm ca nhìn nhìn kia thanh đao, dùng ánh mắt tỏ vẻ vô lực. Mặc dù là có loại này kỳ chân nơi tay, vận dụng lên tổng vẫn là muốn xuyên vào linh lực đi. Lần này đan dương tiên tôn nhưng thật ra rất thống khoái cấp ra biện pháp giải quyết, linh lực ta hiện tại vẫn là có thể xử. Ngươi chỉ cần cầm vạn vật đồ liền hảo. Vạn vật đồ ở nơi nào, Đan Dương Tiên Tôn liền liền ở nơi nào. Từ nàng cầm vạn vật đồ, Đan Dương Tiên Tôn phụ trách phá vỡ hư không. Này hết thể quả thực quá mức hoàn mỹ. Quả nhiên là Thiên Đạo cho nàng phô hảo lộ. Giáo nàng đi cùng Tô Thanh Tuyết đồng quy vu tận sao? Tô Cẩm Ca vô lực cầm lấy hỗn độn vạn vật đồ, nhìn Đan Dương Tiên Tôn hơi có chút hoan thoát lấy linh lực thao tác phá không đau ở nhiều kính trong giếng đi ngang qua thẳng hành. Tại đây loại thời điểm, loại này đương khẩu. Nàng cư nhiên phân tâm bắt đầu hoài nghi khởi Đan Dương Tiên Tôn tiết tháo. Đồ Trung Tu sĩ linh khí cùng vật phẩm hắn lấy hảo sinh thuận tay. Chắc không được Đan Dương Tiên Tôn như thế yêu thích hướng đồ trung tu người, bởi vì hắn tổng có thể từ đồ trung tu sĩ trên người đạt được một ít chỗ tốt. Từ trước là tinh khí hiện tại là linh lực vật phẩm. Đan Dương Tiên Tôn liền như vậy tùy tính một đường vô xuống, liền liền bổ tới nghe vân giới. Chợt thấy đến như vậy nhiều tu sĩ, Tô Cẩm Ca đại não còn không kịp vận chuyển liền bị nhào lên tới tầm con ôm lấy đuổi. Tình huống như thế nào? Tô Cẩm Ca đầy mặt mãn nhãn đều tràn ngập một cái ngốc tự. Nàng đánh ra bốn phía, này cảnh sắc cũng thực sự không giống khang khí giới. Không khí cũng tựa hồ có chút không đúng. Ở Tô Cẩm Ca phát ngốc đồng thời, một chúng tu sĩ cũng ở phát ngốc. Trong không khí chỉ còn tầm con gào khóc thanh ở phiêu đảng. Này đó tu sĩ chung, đại bộ phận người đều là đọc quá Trung nguyên danh sĩ quấn. Bọn họ nhận được người tới đúng là trước một trận cùng thân đồ chân quân cùng với thanh vân môn hai vị tu sĩ cùng hộ tống quá giới tư vị kia minh tâm thật tôn. Hóa thần thật tôn có thể dễ dàng xé ra một đạo không gian kẽ nước này không kỳ quái, nhưng kỳ quái vị này thật tôn trên người linh khí đình trệ, thậm chí hơi thở đều là đình trệ. Nàng là như thế nào biến thành bộ dáng này, bộ dáng này lại là như thế nào sẽ mở không gian kẽ nước đi tới nơi này. Hơn nữa ở nàng bên cạnh kia nói khí linh cũng lộ ra không giống người thường cổ quái. Thực mau các tu sĩ quay lại thần, Ninh Tâm chân quân tự phù quang phái đội ngũ chung đi ra. Không đợi Ninh Tâm chân quân mở miệng do hỏi, Tô Cẩm Ca liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Đan Dương Tiên Tôn. Nàng hiện giờ không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể từ Đan Dương Tiên Tôn thay giải thích. Nghe xong Đan Dương Tiên Tôn ngắn gọn giải thích, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Lại là dẫn lôi kiếp. Loại này ăn ý lệnh người cảm giác được thập phần không thoải mái. Bọn họ đều nhớ tới hơn trăm năm trước kia tràng đạo ma đại chiến lúc ấy tự bạo đạo tu yêu tu thường xuyên có chi hiện giờ đổi thành lôi kiếp lại là giống nhau dùng mệnh đi đua bất quá thay đổi một loại hình thức thôi như vậy hoàn cảnh xấu như vậy thất bại vô lực làm bọn hắn từ thân đến tâm đều rắc ra áp lực nghe vân giới trung khí áp càng thêm trầm thấp đi xuống tô cẩm ca vươn tay trả sát tầm con đỉnh phát tầm con giờ phút này nghe xong đan dương tiên tôn giải thích kia cổ nhân sai thanh toán si tình mà sinh ra hủy khuất tức khắc bị tung ra cửu thiên vân ngoại chủ nhân ngươi Lần đầu tiên, thàm con không biết nên nói cái gì mới hảo. Ninh tâm chân quân im lặng một lát, than nhẹ một tiếng bắt đầu giải thích khởi khăng khít giới chung lấy lôi kiếp tinh lọc dơ bẩn trì lực sự. Tô cẩm ca sau khi nghe xong thầm cảm thấy may mắn đồng thời, càng thêm rắc ra vận mệnh trùng hợp. Nói không có gì tồn tại ở sau lưng thao tác này hết thể nàng đều sẽ không tin. Đào khai phong thủ đồng thời dẫn hạ như vậy nhiều kiếp lôi, như vậy động tĩnh thế tất sẽ kinh động Tô Thanh Tuyết. Đương Tô Thanh Tuyết hiện thân đã không thể ngăn cản kiếp lôi rất xuống khang khí giới, vừa vặn trở thành nàng tùy thời dẫn kiếp, xuất kỳ bất y ôm Tô Thanh Tuyết đồng quy vu tận tuyệt hảo nơi. Nàng vỗ vỗ tầm con ý bảo nàng buông ra chính mình chân. Trọng hoạch tự do sau Tô Cẩm Ca đi tới Thiên Âm Tông giới tư đại sư trước người. Giới tư đại sư bên người đang nằm một vị mặt mày tuấn tú thiếu niên. Tuy rằng bộ dáng là xa lạ, nhưng là kia hơi thở cùng không còn thiền sư tương đồng vô dị. Tô Cẩm Ca ngồi xổm xuống thân nhìn nhìn kia thiếu niên. Từ chính mình trên cổ tay cởi ra kia xuyến chuế Phật tâm xá lợi tay Châu, phóng tới thiếu niên lực. Giới tư cùng một bên Thiên Âm Tông đại sư cùng đầu tới nghi vấn ánh mắt. Tô Cẩm Ca báo chi nhất lời, tháo xuống bên hông linh thú túi. Một bàn tay cầm túi, một bàn tay trên mặt đất rửa sạch ra một mảnh sân bằng, bắt đầu dùng ngón tay viết lên. Ở nàng vừa mới viết xuống hai chữ thời điểm, trong đám người truyền ra một đạo quen thuộc thanh âm, Minh Tâm thật tôn, vạn bối mang theo giấy bút. Thân ảnh chủ nhân vừa nói vừa chạy tới. Tô Cẩm Ca ngẩng đầu thấy tới chính là vị kia thân đồ chân quân. Thân đồ chắc một mặt chạy một mặt móc ra giấy bút. Hắn mang đều không phải là giấy và bút mực kia bộ văn phòng tứ bảo, mà là một chồng tuyết trắng rắn chắc giấy viết thư cùng một cây cành liễu đốt thành bút than. Như thế so văn phòng tứ bảo tiện tay. Tô Cẩm Ca nhìn thân đồ chắc liếc mắt một cái. Thân đồ đứng thẳng khắc nói, lúc trước vạn bối cũng không biết vì cái gì muốn mang cái này xuống dưới, hiện tại cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai like đều là bởi vì thật tôn duyên cớ. Cho nên là bởi vì trực giác mới mang theo mấy thứ này xuống dưới sau. Tô Cẩm Ca có chút không biết nói cái gì mới hảo, nàng hướng thân đồ chắc hơi hơi gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Rồi sau đó tiếp nhận giấy bút tới là tả múa may viết ra bốn chữ, cùng kia linh thú túi cùng giao cho giới tư. Giới tư tiếp nhận tới chỉ thấy mặt trên viết, phá huyễn linh thú. Không xem con hảo, vừa thấy dưới giới tư lập tức nộ mục trận lên thực không được đem kia trong tay linh thú túi toàn bộ nuốt ngay. Tô Cẩm Ca lập tức lại lấy một chương giấy viết xuống hai hàng tự, hồ tộc tu sĩ cùng bắt giữ. nàng tưởng thảo muốn phá huyễn linh thú trong mắt, đem giấy lộn đệ dư giới tư là lúc. tô cẩm ca quay đầu nhìn nhìn đan dương tiên tôn, đan dương tiên tôn tất nhiên là minh bạch nàng ý tứ, ý niệm vừa động hỗn độn vạn vật đồ tự tô cẩm ca trong tay bay lên, xoát lạp lạp triển khai ở không trung. bị thu ở đồ trung một chúng tu sĩ cùng lịch thiên giả vẫn duy trì ở đồ trung tư thế, liền như vậy xuất hiện ở nghe vân giới trên mặt đất. những người này linh khí toàn bộ bị trừ tiệt. Thực mau hấp ý gì nghịch thiên giả nhóm liền bị phản ứng lại đây tu sĩ chế phục trụ. Kia vài vị nguyên anh tu sĩ, nhưng thật ra biết chính mình vì sao sẽ đang ở đồ chung. bọn họ đầu tiên là hướng Đan Dương tiên tôn nói tạng, rồi sau đó lại hướng Tô Cẩm Ca nói tạng, lại sau đó không đợi khách sáo xong liền đều cấp khó dằn nổi tìm kiếm quen thuộc gương mặt hỏi thăm trước mắt thế cục. Tuyết Ngọc cùng Tím Mị tư thế tương đối kỳ quái, Tuyết Ngọc thân thể trước huynh, đầu lại là ngựa ra sau. Hai chân bày biện ra cực lực chạy thoát bộ dáng, Sau đầu một bó tóc bạc đang bị tím mị kéo ở trong tay. Tím mị đầy mặt ác thú vị đang xem thanh hoàn cảnh sau khi biến hóa nhanh chóng rút đi. Nàng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rừng ở giới tư trong tay linh thú tối thượng. Vì thế vòng eo ngăn đi qua. Hoàng lục phản ánh nhất quá kích, hắn vừa ra tới liền trực tiếp nhào hướng hắc ý nghịch thiên giả nhóm. Không có linh lực lại còn có được thú tộc tẩy mạnh. Hắn gào giống nhào lên đi, kéo lấy một người nghịch thiên giả hai chân, đem hắn hướng không chung ném đi. Hai tay ngăn nhất thời đem người nọ xé thành hai cánh. Lại đây bắt giữ nghịch thiên giả các tu sĩ bị hắn hành động hãi ngảy dự. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân bọn họ chỉ là nhìn, vẫn chưa ngăn cản. Những người này đồng thời làm ra bất đồng cử chỉ nhất thời làm trường hợp hôn loạn lên. Đan Dương tiên tôn lại thanh cụ một tiếng, hướng tô cẩm ca nói, lực lượng của ta tiêu hao quá mức, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nói xong hóa thành một phùng ánh sáng nhạt trốn vào hôn độn vạn vật đồ. chương 291 tiến vào khắc khí nghe vân giới không trung tràn đầy biến ảo lưu vân mỹ lệ dạy người lòng say tô cẩm ca nhìn những cái đó vân trong lòng một trận vô ngữ nàng đã làm lấy thân chịu chết chuẩn bị hiện tại không khí mặc dù không phải khẳng khái lừng lây cũng nên là trầm thấp đau thương mới đúng chính là vì cái gì nàng rắc ra một mặt quỷ dị hoan thoát hỗn loạn trung linh tâm chân quân kéo tô cẩm ca tay hơi lạnh ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng hoa hạ hai chữ sợ sao sợ sao chuyện tới trước mắt giống như cũng không có như vậy sợ hãi lại cũng không phải như vậy khẳng khái thản nhiên thậm chí nàng đến bây giờ cũng không phải thực minh bạch chính mình vì cái gì sẽ hạ quyết định này nói là bảo vệ trung nguyên bảo hộ vô tội nhỏ yếu tựa hồ cũng không hoàn toàn là có lẽ nàng chỉ là không muốn cầu thả tồn tại sống ở tô thanh tuyết sắp mang đến tần quy tắc dưới nhìn ngày xưa những cái đó quý trọng tình nghĩa quen thuộc phong cảnh cùng xa lạ ấm áp hết thảy đều yên với hủy diệt chỉ là không muốn ở sống một mình ở giàn ruộng biển máu trung hồi ức khởi vãng tích người cùng sự cầu được bất quá tâm an Tô Cẩm Ca hơi hơi nét lên khóe môi, hướng Linh Tâm Chân Quân lắc lắc đầu. Linh Tâm Chân Quân bình tĩnh nhìn nàng, không nói thêm gì nữa. Chỉ vô vô nàng ngu bàn tay liền thối lui. Yêu tu đội ngũ chung đi ra một vị thú đầu đồng đuôi phụ nhân yêu tu. Nàng một phen méo hoàng lục lỗ thai, đem hắn từ những cái đó nghịch thiên giả trung gian xả ra tới. Một mặt kéo hoàng lục hướng một bên đi một mặt mắng to, ngươi giết bọn hắn tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh ngươi đi chém xuống Tô Thanh Tuyết đầu tới, kia mới xem như báo nhà ta Lăng Nương thủ không bản lĩnh liền chớ có xả người chân sau. Kia yêu tu tu vi ở hoàng lục dưới, mà hoàng lục vẻ mặt đối nàng lại nhiều có tôn trọng. liền như vậy một đường bị xả tới rồi biên rất chỗ, ở kia yêu tu quát mắng chung ngồi xổm xuống thân, chỉ ôm lao đầu thành thật thật nghe vấn cũng không làm bất luận cái gì ngôn ngữ. Nghĩ đến vị này đó là hoàng lục trong miệng mẹ vợ. Tô cẩm ca nhấp môi, vẫn chưa qua đi can thiệp. Hợp hoan tông có một loại khống nhân tâm thần bí thuật, dùng cho thẩm vấn rất có diệu dụng. Thực mau những cái đó nghịch thiên giả liền bị trói đưa đến Hợp Hoan tông đội trong trận. Lúc này Tô Cẩm Ca phía sau bỗng nhiên nổi lên một trận ồn ào náo động, Tô Cẩm Ca quay lại đầu đi chỉ thấy vài tên thiên âm đệ tử chính hướng Phật tử bên người hùng đi. Giới tư vẻ mặt hình như có sở ngộ, đứng dậy phương hướng Tô Cẩm Ca vỗ tay trí tạ, đa tạ minh tâm thật tôn viện thủ tương trợ. Tô Cẩm Ca lắc lắc đầu, nhắc tới giấy bút là tạ viết nói, vật quy nguyên chủ, không cần lễ tạ. Phật tử cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cuối cùng là mở ra đôi mắt Tô Cẩm Ca sở phỏng đoán không tuổi, có lẽ là Thiên Âm Tông các đệ tử còn xa vào với không còn thiền sư quan mang, mà xem nhẹ trước mắt thiếu niên còn không phải không còn thiền sư. Phật tử chưa từng thức tỉnh, hắn chỉ là một cái trời sinh mang theo Phật tính thiếu niên, chỉ bằng lực lượng của chính mình còn vô pháp khiên quá phá Huyễn Linh thú Huyễn Công. Đối với lúc này hắn tới nói, không có gì so Phật tâm xá lợi càng có thể giúp hắn thức tỉnh, phá Huyễn. Tím Mị tựa hồ là từ Thiên Âm Tông nơi đó được đến vừa lòng hồi đáp. Ninh vòng eo đi tìm sớm không thấy bóng dáng tuyết ngọc đi. Nhân đan dương tiên tôn không si trước sau, toàn bộ thả ra mọi người mà gặp phải hỗn loạn rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Góc chung, vệ lâm xuyên nhẹ nhàng thư khẩu khí. Thoạt nhìn sự tình cũng không có tiếp tục hướng về nào đó quỷ dị phương hướng phát triển đi xuống. Đại khái là bởi vì lúc này đây dù sao cũng là sinh tử việc đi. Hắn nhìn tô cẩm ca nhất thời có chút suất thần. Mấy phen do dự cuối cùng cũng không có đi về phía trước đi thăm hỏi. Cự hắn không xa tô cẩm sắt phát giác hắn do dự, lại thái độ khác thường chỉ là cười nhạo một tiếng, cũng không có nhéo cơ hội hết sức châm cho việc. Tu ở tô cẩm ca bên người nghị sự chủ sự các tu sĩ, ở nghị xong sự tình sau thực nhanh chóng lui lại đi, lưu lại một mảnh an tĩnh cho nàng. Không phải bọn họ không nghĩ cùng tô cẩm ca nhiều lời nói mấy câu, chỉ là hiện tại này tình trạng, bọn họ là ở không biết nên nói cái gì mới hảo. Theo thường lệ, đối mặt sắp tiến dai tu sĩ bọn họ đều là muốn chúc mừng. Nhưng trước mắt nhân ra là muốn bắt tiến dài lôi kiếp tới giải quyết tô thanh tuyết. Cựu tử nhất sinh việc thật sự khó mà nói chúc mừng. Nếu lưu chút khác lại tìm không được thích hợp đề tài. Húng mọi người đều có con cháu, đệ tử muốn ăn bài. Nói xong chính sự cũng liền đều rời đi. lam nang một mình an tĩnh một lát, cũng là chuyện tốt. Bất quá kia an tĩnh vẫn chưa liên tục bao lâu, nàng bên người thực mau lại thấu thượng một bóng người. Người này tô cẩm ca nhận thức lại không quen thuộc, chỉ biết hắn là quá một phong trưởng lâm chân nhân cùng phong ly là quan hệ cá nhân cực hảo. Phù quang phái đội trong trận giờ phút này cũng không có tô cẩm ca kia vài vị trí giao. Tô cẩm ca nhìn kia hàng ngũ nhất thời không biết trong lòng là cái gì tư vị. Ngay sau đó nàng tự hành tiêu tan lên, bọn họ không ở cũng hảo. Lấy thân dẫn lôi ôm địch chịu chết, kia động tác ngấm lại cũng thật sự không tính là cái gì tư thế vai hùng. Vẫn là không dạy bọn họ nhìn đến hảo. Càng tránh khỏi một phen nước mắt đường. Như vậy trường hợp tô cẩm ca thật sự không thích. Trường lâm chân nhân người này so với phong ly lạc càng thêm am hiểu tự quen thuộc tinh túy chi đạo. Một mép so tề nói cẩn thận còn muốn lưu loát thượng bảy tám phần. Này một lát công phu hắn đã bờ lạ bờ là nói một đại thông. Trong đó nội dung bao gồm, đoạn ngọc huyên, hàn mộng ly lưu thủ phu quang, phong ly lạc đang cùng huyền cùng chân quân cùng ngồi trận giếng ngoại, sở anh lạc còn ở trong giếng chỉ là không biết giờ phút này đang ở cái kia kinh giới, 30 dư tới. Nào một tông nào một nhà vị nào tu sĩ bản mạng nguyên hồn đèn ở đâu nhất thời chờ tát, thiên anh chân quân người kia thật sự là mặt hắc làm cho người ta sợ hãi, nhưng là hắn hiện tại cùng một chúng tu sĩ hiện giờ ở khang khít giới trung dẫn. Kiếp lôi, hắn còn rất là lo lắng, kiếp lôi nếu thật sự đưa tới tô thanh tuyết, nàng có thể có vài phần nắm chắc toàn thân mà lui. Tô Cẩm Ca nhẫn mại tính tình nghe song trường Lâm chân Nhân nói như vậy lao đại một hồi lời nói, đồng nhiên cảm thấy vô lực để bút hồi phục chút cái gì. gần nhất Mới vừa rồi nàng cùng chúng chủ sự nghị sự là lúc viết tự quá nhiều, đã có chút không kiên nhận viết chữ. Thứ hai, hắn nhắc tới đề tài thật sự quá nhiều, nàng không biết nên từ đâu viết khởi. Dẫn theo giấy bút lốc lăng trong chốc lát, tô cẩm ca là tả vài nét bút trên giấy họa ra một cái gương mặt tươi cười. Đó là thực giản lược một vòng tròn cộng thêm ba đạo đường cong. Nhưng là trường lâm chân nhân vẫn như cũ từ giữa nhìn ra rất nhiều ý tứ. Tươi cười, có thể đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Mà tô cẩm ca giờ phút này họa ra tươi cười, ở hắn xem ra đồng thời tỏ vẻ đã biết, tỏ vẻ an ủi, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, biểu tình phóng an tâm. Trường lâm chân nhân nhấp môi dùng sức gật gật đầu, lại bắt đầu bờ lạ bờ lạ lên. Tô cẩm ca minh bạch vị này đồng môn là sợ chính mình trong lòng sẽ có sợ hãi, lại thấy chính mình độc ngồi quần cũ bé, cho nên cố ý lại đây cùng nàng nói chuyện. Thả hắn nói nội dung đại bộ phận đều là nàng muốn hiểu biết, liền cũng liền vẫn luôn nghe xong đi xuống lúc nào cũng họa cái biểu tình cấp cái đáp lại giao lưu vì thế ở trường lầm chân nhân bở lạ bỡ là trùng, tô cẩm ca tích có thể một bộ biểu tình bao dần dần không cần lại đi tân họa, chỉ từ kia một chồng biểu tình trung rút ra một trường tới liền hảo nàng nghéo kia một chồng biểu tình nhìn phía đỉnh đầu lưu vân khỏe miệng nhịn không được chịu động lên nay không khí hướng đi tuổi hồ lại có chút không đúng rồi đâu lúc này vài vị chủ sự tu sĩ lại đã đi tới đương đầu thanh vân môn nói tinh trần quân hướng tô cẩm ca hành lễ sau nói Đi trước Khang khít dưới trung thăm xem tình huống đệ tử đã trở lại. Kiếp lôi đã toàn bộ dẫn hạng, hộ pháp tu sĩ ngã xuống 6 vị, dẫn kiếp tu sĩ, chỉ dư 2 vị. Dừng một chút, nói tinh chân quân lại nói, còn có một chỗ chưa tinh lọc hoàn toàn. Tô Cẩm Ca lập tức đứng dậy tới, hướng trường Lâm chân nhân hơi một gật đầu liền chuyển hướng đi thông Khang khít dưới xuất khẩu chỗ đi đến. Trường Lâm chân nhân lại không có lui về phủ quang phái đội trận bên trong, mà là theo sát nàng bước chân theo đi lên. Ninh tâm chân quân cũng là đi hướng xuất khẩu. Thoạt nhìn tựa hồ cũng muốn cùng đi Nói tinh chân quân lập tức khuyên đủ Bổn quân cùng minh tâm thật tôn cùng đi liền hảo Nếu ninh thầm nghĩ hữu cũng đi Phú quang liền không người ngồi trận trong giếng Ninh tâm chân quân nói Làm phiền quan tâm Tòa chấn người bổn quân đã tuyển hảo Thô thanh tuyết tùy thời đều sẽ xuất hiện Bổn quân tất là muốn theo vào đi Trường lâm chân nhân cũng vội vàng nói Đệ tử cũng muốn đi vào Đợi lát nữa mà như có tình huống như thế nào Cũng hảo giáo đệ tử ra tới chạy chân báo tin. Khi thật không ngừng ninh tâm chân quân cùng trường lầm chân nhân lại đi theo đi vào ý tứ, các thế lực hàng ngũ chung đều có người đi ra, một bộ muốn theo vào đi bộ dáng Hợp hoan tông nguyệt y di chân quân nói, sự tình khẩn cấp, hiện tại không phải tranh luận cái này thời điểm. Mỗi phương thế lực chỉ có tiến 3 năm người là được. Nếu là tô thanh tuyết xuất hiện, cũng tổng có thể có một cái chạy ra tới báo tin. Thật tôn nghĩ như thế nào? Trước mắt những người này chung chỉ có tô cẩm ca tu vi tối cao, vô hình chung mọi người có chút lấy nàng cầm đầu ý tứ. Tô cẩm ca vốn không phải giỏi về quản lý người, giờ phút này nỗi lòng lại chính phức tạp, ngón tay thế nhưng không tự chủ được từ kia một chồng biểu tình chung rút ra một chương. Đó là một chương gương mặt tươi cười, cười có chút vi diệu. Rõ ràng khỏe miệng đang cười, khỏe mắt lại treo hai viên đại nước mắt. Này mặc danh biểu tình phản phất mang theo ma lực, lệnh đến mọi người lập tức có từng người lý giải. Thiên âm tông vị kia chủ sự lập tức khẩu nói Phật hiệu, nói, sự tình khẩn cấp, thỉnh minh tâm thí chủ nhanh đi. Nơi đây việc thỉnh giao cho bần tăng an bài. Dứt lời hắn liền trực tiếp thuật ra an bài. Không có như nguyệt ý gì chân quân ý kiến, mỗi cái thế lực chỉ có tiến đi 3 năm người. Hắn an bài nhân số gãi đúng châu ngứa, vừa không sẽ đem khăng khít giới làm cho quá chen trúc cũng sẽ không thiếu đến sắc mất trận thế. Mấu chốt nhất, người này số vừa lúc có thể bãi tiếp theo cái tăng mạnh bản kim cương phục ma trận. Trong đó, thiên âm tông đệ tử đi vào nhiều nhất. Bọn họ phụ trách tinh lọc kia một chút không có tiến hóa hoàn toàn dơ bẩn chi lực. Mặt khác các thế lực con cháu tác phụ trách vì những cái đó thiên âm đệ tử hộ pháp, ra ngoài báo tin. Một khi yêu cầu kết trận, những cái đó đệ tử liền muốn phụ trách vận dụng ngũ hành chi lực tới cường hóa kim cương phục ma trận. Cái này trận pháp là chuyên môn vì khắc chế tô thanh tuyết ngũ hành thuật. Cho nên các thế lực chọn lựa đệ tử cũng liền phải tế thêm sàng chọn linh can, lấy hoàn thiện trận pháp. Hắn xử lý phương thức rất là hoàn mỹ. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lấy không ra càng tốt biện pháp Toàn không dị nghị dưới hành động nhanh chóng bắt đầu thực thi lên. Vai vị chủ sự vốn cũng tổn tâm tư muốn bảo đi, giờ phút này mỗi ngày Âm Tông vị kia chủ sự chỉ huy đâu vào đấy, liền đều phân phó đệ tử nghe theo Thiên Âm Tông điều khiển, lại như Ninh Tâm chân quân giống nhau tuyển ra một vị lâm thời tọa trấn chủ sự. Chính mình đi theo tô Cẩm Ca bước chân dạo bước tiến lên kia nói ra khẩu. Thanh Vân môn đội trận góc, vệ Lâm xuyên cười rộ lên. Nay liền chính là tô Tiểu Lục, chính là chuẩn bị tốt khẳng khái dẫn tiếp cũng là như vậy không khí quỷ dị. Hắn nắm chặt trong tay pháp kiếm, bay nhanh đi ra hàng ngũ, tự thỉnh gia nhập đến tiến vào khang khít thanh vân tiểu đội chung. Lại ngoài ý muốn phát hiện tô cẩm sắc không biết khi nào ra hàng ngũ, sớm đứng ở tiểu đội bên trong. chương 292 lấy thân dẫn kiếp, tiến vào đến khang khít dưới chung, tô cẩm ca tâm ngược lại bình tĩnh. Sở hữu phức tạp nỗi lòng đều ở trong nháy mắt rút đi. Đỉnh đầu phía trên không thấy kia nói lấy vô số tu sĩ thân hình đúc thành phụ văn, thay thế chính là một mảnh hôi mai không chung. Không chung phía trên cũng không tu sĩ tiến giai dị tượng. Thương nô hiện tượng thiên văn như nhau năm đó như vậy cổ quái. Chỉ là giờ phút này không còn có người có tâm đi chú ý cái này hiện tượng. Lãnh lệ phong tử kia thật lớn chỗ Hồng chỗ rót vào tiến vào, chỉ dư khắp nơi đất khô cằn triển lãm không lâu trước đây kinh tâm lừng lây. Hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ chính tụ ngồi một chỗ. Cẩm kê công tử thấy tô cẩm ca tiến vào, lập tức đứng dậy chào đón. Chỉ là bọn hắn cũng không có thời gian ôn chuyện chỉ là lẫn nhau gật đầu mỉm cười liền tức khắc đầu nhập đến nghị sự chung đại nói tinh chân quân đem nghe vân giới phát sinh sự tình bản tóm tắt xong mọi người nhìn về phía tô cẩm ca trong ánh mắt toàn mang theo thập phần kính sùng cùng một tia tiết hận lúc trước kia chàng lôi kiếp chung trước hết ngã xuống đó là kia hai vị hóa hình tu sĩ rốt cuộc nguyên hậu nhất giai lâu dài trở thành trung nguyên tu sĩ đỉnh chi cảnh cơ hồ đã tìm không được vượt qua hóa thần chi kiếp bảo khí linh dược tô cẩm ca muốn dẫn hạ còn đều không phải là là một trọng lôi kiếp Này hành sự làm sao ngăn là cựu tử nhất sinh. Mọi người trầm mặc một cái chớp mắt liền lại lập tức từng người hành động lên. Như vậy đại trận trượng thế tất sẽ khiến cho Tô Thanh Tuyết chú ý, trước mắt nàng tùy thời đều sẽ xuất hiện. Mọi người cần thiết muốn ở nàng xuất hiện phía trước đem hết thể sự vụ liệu lý rõ ràng. Thiên Anh chân Quân Phủng rất nhiều túi chữ vật giao dư nói tinh chân Quân, đây là quá thúc, hoa nguyên hai vị thật tôn cùng với Phượng Dương, Phi Hàn, Trung Ngưng, Đông Thủy, Ông Đức, Văn Bách, Trung Du, Thanh San. Vân Giật, Dễ Một, khoái An, Yêu Tộc Cương Vương, Yêu Tộc lang Hoàng 13 vị đạo hưu di hải còn có lúc trước tại đây hóa thân vì phù rất nhiều tu sĩ cốt hải Làm phiền nói tinh đạo hưu thỏa làm ăn bài. Nói tinh chân quân cũng không nói nhiều, cung kính cẩn thận tiếp nhận những cái đó túi chữ vật, nhanh chóng chuyển ra khăng khít giới tự mình đi đốc thuốc việc này. Thiên âm tông các đệ tử vừa tiến đến liền thẳng đến kia chỗ chưa từng tinh lọc sạch sẽ góc. Ở tô cẩm ca đám người giao lưu xong lúc sau kia châu quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực chỉ là biến mất một chút như vậy tốc độ lệnh tất cả mọi người nôn nóng lên bọn họ mới vừa rồi thương nghị vài loại tác chiến phương án nhưng cũng không có một loại là tại đây dơ bẩn chi lực tồn tại dưới tình huống tiến hành Cổ lực lượng này tùy thời sẽ thay đổi chiến cơ ai cũng không dám mạo hiểm thiên âm tông huệ trí đại sư nói mới vừa rồi đã đi ra ngoài xem qua phật tử tình huống trước mắt phật tử còn không thể đủ tinh lọc này đó âm khí cùng dơ bẩn chi lực hợp hoan tông ly nhạc chân quân nói kia chẳng phải là chỉ có thể cầu nguyện Tô Thanh Tuyết vãn một ít xuất hiện. Những cái đó nghịch thiên giả chung trừ bỏ cá biệt mấy cái không chúng chiêu, những người khác đường kính thống nhất, cùng minh tâm thật tôn vị kia khí linh theo như lời giống nhau. Đều nói chuyến này mục đích là muốn mở ra thông thiên chi lộ. Như vậy cách nói, quỷ đều sẽ không tin. Tô Thanh Tuyết chuyến này chân chính mục đích ngay cả nàng cấp dưới cũng không biết, nơi này huyền cơ nhất định không đơn giản. Nàng muốn nơi đây biến thành dơ bẩn chi lực nơi, chúng ta tất không thể như nàng chi nguyện. Ngự thú tông lư khâu chân quân ứng hòa nói, không tồi, kia ma đầu tùy thời đều sẽ xuất hiện. Này đó dơ bẩn chi lực tất yếu tốc tốc thanh trừ mới hảo. Không nhược thỉnh thiên âm tông lại nhiều tiến chút đệ tử. Lư khâu chân quân nói còn chưa nói xong, liền giác không chung một trận vặn bèo giao động. Quay đầu nhìn lên chỉ thấy trong hư không nứt ra rồi một cái khe hở. Còn chưa từng nhìn thấy bóng người liền trước chào ra một cổ cường đại uy áp. Tô thanh tuyết lắc mình ra tới, cũng không đi xem mọi người phản ứng. Nàng trực tiếp nhìn phía kia chỗ chưa từng tinh lọc sạch sẽ góc, phất tay gian một bát đỏ sẩm tế sa phi rơi xuống kia chỗ địa phương. Tế xa như mưa bay xuống, có không ít dính vào thiên âm đệ tử trên người. Hạt cắt dính vào người, kia tầng công đức ánh sáng lập tức bị phá đi. Nguyên bản bị thiên âm đệ tử vây ở một góc quỷ khí cùng dơ bẩn chi lực ở tiếp xúc đến những cái đó xa viên lúc sau, bắt đầu điên cuồng bành trướng, tăng trưởng lên, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi vòng đây, hướng về tứ phương giật tán đó là thế gian nhất âm ú dơ bẩn huyết sát sa, chuyên khắc phật tu có thể làm xúc giả trong lòng sinh ra vô tận mặt trái năng lượng cùng sát khí, Mấu chốc nhất truyền thuyết loại này huyết sát sa một khi chạm vào mặt trái lực lượng liền sẽ trợ này nhanh chóng tăng trưởng. Hiện giờ bọn họ đã kiến thức tới rồi cái này truyền thuyết chân thật tính, tô thanh tuyết không muốn ham chiến, cố mới phóng thích uy áp lấy cầu giải quyết nhanh. tô cẩm ca đám người cũng là không thể, không dám kéo dài, ở cảm thấy trong không khí lại dao động là lúc. Thục sơn kiếm tông trọng trong sạch quân liền đã rút ra bội kiếm, hướng về cái kia phương hướng đâm tới. Ở kẽ nước xuất hiện, cường đại uy áp tiết ra ngoài là lúc, hắn đột nhiên không kịp phòng ngửa bị áp xuống giữa không trung. Mà giờ phút này, càng nhiều tu sĩ đã bắt đầu ra tay. Hơn 10 vị nguyên anh chân quân ngạnh khiêng kia lệnh người hít thở không thông uy áp van ý ra tay, đem trọng trong sạch quân một lần nữa đưa lên hư không. Lớn nhất hạn độ giảm bất uy áp thêm phụ với hắn gánh nặng, bảo đảm hắn hành động tự nhiên. Phụ trách kết trận thiên âm tông đệ tử đã kết hạ kim cương phục ma trận. Các phái đệ tử theo trận vị trạng hảo ngũ hành trí mắt. Tất cả mọi người là ở uy áp dưới nỗ lực hành động, cứ việc bọn họ đã dùng ra cuộc đời này cố gắng lớn nhất, nhưng là tốc độ vẫn như cũ vẫn là chậm. Lúc này, Tô Thanh Tuyết trong tay huyết sát xa đã là xái ra. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, trên người uy áp lại bỏ thêm một trọng. Nhất thời sở hữu kim Đan tu sĩ toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Chỉ dư trọng trong sạch quân cùng trong tay hắn kiếm quang kiên định bất gì hướng về Tô Thanh Tuyết đâm tới. Tô Thanh Tuyết hơi dương lên tay, đang chuẩn bị giải quyết những người này khi. Thương nô chi giã cơn lốc chợt đến, trên bầu trời vân mai chớp mắt liền bị kiếp vân sở bao trùm. Tô Cẩm Ca không biết khi nào bay đến nàng phía sau, ở nàng dương mắt đi xem kiếp vân là lúc, hai tay tụ lực đem nàng gắt gao khóa trụ. Một trọng tím lôi thực mau tự tầng mây gian đánh xuống dưới. Tô Thanh Tuyết trên người bay ra một đạo tật quang đón tím lôi mà đi ở kia lôi rơi xuống các nàng trên người phía trước đem nó đánh tan rồi sau đó tô thanh tuyết lập tức động tác lên muốn tránh thoát tô cẩm ca kỹ xảo sở trường là có thể bốn lạng đẩy ngàn cân ngự đi đối thủ lực lượng chính là giờ phút này tô thanh tuyết kia tuyệt diệu kỹ xảo ở tô cẩm ca một thân quái lực dưới cũng không có khởi đến cái gì hiệu dụng tô cẩm ca mặc kệ nàng ra thủ đoạn gì chỉ lo một lòng một dạ ôm chặt nàng hào đem kiếp lôi dẫn tới nàng trên người tô thanh tuyết mày nhớ lại đôi tay chăm chú linh quang Mà lúc này đạo thứ hai, đạo thứ ba kiếp lôi đồng loạt đánh xuống dưới. Trên người nàng có thể tự hành hộ thể linh bảo chỉ có hai kiện, giờ phút này nàng không thể không đi trước ứng phó kiếp lôi. Tô Thanh tuyết lực chú ý đều bị kiếp lôi hấp dẫn mà đi, khăng khít giới chung một chúng tu sĩ chung đến ở kia lệnh người không được thở dốc uy áp chung giải thoát. Đến lúc này bọn họ cũng mới phát giác kiếp vân dị thường. Trên bầu trời kiếp vân còn đang không ngừng tụ tập, mà kiếp lôi đã xuống dưới ba đạo. Kiếp lôi là sẽ không như vậy mau dáng xuống càng sẽ không một hơi dáng xuống nhiều như vậy. Trên bầu trời kiếp vân đã cơ hồ đã không có vân hình dạng cùng bộ dáng, chúng nó giống như là từng đoàn ánh sáng tím nhấp nháy xét đánh lôi đoàn. Tiếp theo lại là bốn đạo kiếp lôi giáng xuống. Kiếp vân ở khôi phục một chút đám mây bộ dáng sau, lại lập tức bị nhấp nháy ánh sáng tím bao bọc lấy. Mọi người rốt cuộc hiểu ra, là kiếp vân bất kham gánh nặng, lúc này mới sẽ rớt xuống nhanh như vậy, như thế nhiều. Này không nên là hai trọng lôi kiếp sở hữu lực lượng. Chương 293 Kiếp lôi dưới Bọn họ vốn tưởng rằng Tô Cẩm Ca muốn dẫn hạ chính là hóa thần, xuất khiếu hai trọng kiếp lôi. Nhưng xem như vậy hiện tượng thiên văn chỉ sợ ít nhất nếu là tam trọng kiếp lôi. Tô Cẩm Ca cũng không nghĩ tới kiếp lôi tới như vậy mau như vậy manh liệt. Cơ hội là ở nàng cởi bỏ phong khiếu trạng thái, thiên địa cảm giác đến nàng hơi thở đồng thời, kiếp vân liền tụ tập đi lên. Bất quá hai cái chớp mắt lôi liền xuống dưới. Nàng nhếch môi, vô luận Tô Thanh Tuyết như thế nào đập cũng không chịu lơi lỏng nửa điểm sức lực nếu đem tô thanh tuyết từ thế giới này mà sát đó là nàng đi vào thế giới này nguyên do như vậy chính là hôm nay đi hôm nay nhất định phải đem cái này sứ mệnh hoàn thành rồi sau đó lại đi diêm la điện cùng những cái đó gạt người quỷ sai tính sổ kỳ thật nàng cũng không phải cỡ nào tức giận ít nhất ở trong thế giới này nàng cảm nhận được kiếp trước chưa bao giờ cảm giác đến thiên địa đại đạo xem qua rất nhiều từ trước tưởng tượng không đến phong cảnh những cái đó mỹ lệ kỳ dị vinh viên vô pháp quyền mất phong cảnh còn có những người đó Những cái đó minh tâm khắc cốt giá trị đến vĩnh tảng trái tim ấm áp. Này một đời cũng là thực đáng giá. Như vậy, đãi nàng nhìn thấy những cái đó quỷ sai khi thái độ liền thoáng tốt một chút đi. Có thể thiếu đá mấy đá liền ít đi đá mấy đá hảo. Kiếp vân không ngừng mà tụ tập, tím lôi một đợt tiếp theo một đợt răng xuống. Số lượng một lần so một lần càng nhiều. Khăng khít dưới chung, thêm vào ngũ hành thuật kim cương phục ma trận đã kết khởi. Ở tô thanh tuyết phân tâm đối phó tô cẩm ca khi kịp thời phát lực Bách nàng chỉ có thể đem dùng kỹ xảo đi thử đồ thoát khỏi phía sau tô cầm ca. Linh khí bị trận pháp tiêu vây dưới tình huống nàng cũng cũng không có sử dụng ma khí. Một đợt lại một đợt kiếp lôi cơ hồ sắp dày đặc thành vũ, trên người nàng có thể chắn kiếp chi vật thực mau tiêu hao rớt. Sở dĩ nàng còn không có sự là bởi vì nàng ra thị phía trên đang bị một tầng phá lệ bất đồng cường đại ma khí gắt gao bọc bám bảo, giống như là một tầng thiện hắc lá mỏng. Kia cổ ma khí ở che chở nàng, không lệnh nàng đã chịu sấm đánh chi nhiễu. Nhưng mà, mỗi bị sấm đánh chung một lần, kia cổ ma khí liền làm nhạt rất một phần. Tô Cẩm Ca đang chờ đợi, chờ đợi kia ma khí hoàn toàn kiệt quệ là lúc. Chỉ là nàng sắp chống đỡ không được. Nàng đã sinh sôi bị hơn 10 nói kiếp lôi, lại tiếp tục đi xuống chỉ sợ đi trước hao hết sẽ là nàng sinh mệnh. Không trung bên trong lại là hơn 10 nói tím tương đồng khi phi lạc. Lúc này đây ở chúng nó rơi xuống Tô Cẩm Ca trên người phía trước, một đạo linh quang tự khăng khít giới trung tật bắn mà ra hóa thành một chương mềm nhẹ thủy lồng bàn ở tô cẩm ca trên người nay một tầng thủy xa tan mất tím lôi tám chín thành uy lực đánh ở tô cẩm ca trên người cũng không như thế nào đau khổ nay lệnh nàng dễ chịu rất nhiều mà khang khít dưới trung ninh tâm chân quân thân thể nhanh chóng hóa thành một đồng cho bụi la sư tổ thế nàng thừa này một chuyến tô cẩm ca há miệng thở dốc không đợi nàng phát ra âm thanh lại là hơn 10 nói kiếp lôi khuynh lạc. một vị bách hoa môn nguyên anh nữ tu bay lên cánh tay nhẹ bãi gian bừng tỉnh xuân phong trung tấn liễu Nàng thanh quát một tiếng di hoa tiếp mục. Những cái đó lôi rơi xuống tô cẩm ca cùng tô thanh tuyết trên người. Tô thanh tuyết trên người ma khí lại phai nhạt một trọng, mà tô cẩm ca lại chưa rác ra có sấm đánh cảm giác. Vị tiêu bách hoa môn nữ tu lại ngay lập tức không thấy tâm hơi, ngay cả một phủng cho đuổi cũng không có dư lại. Dâm dâm tiếng sấm chung, kiếp vân phảng phất bất kham kiếp lôi gánh nặng bị áp càng thấp. Cẩm kê công tử nghịch cơn lốc lăng không bay lên, ở kiếp lôi lại lần nữa rớt xuống khi cao cao ngẩng đầu lên cổ. Theo quát khẽ một tiếng một đạo thật lớn màu vũ gạo ảnh rơi xuống tô cẩm ca trên người. Mười mấy đạo kiếp lôi đánh ở tô cẩm ca trên người, lại ở cẩm kê công tử bên người phát ra sét đánh tiếng động, đem hắn đánh rơi đi xuống. Hắn kia một đầu sặc sỡ phát ở cuồng phong trung bốn dương, màu sắc rực rỡ sợi tóc xẹt qua cặp kia luôn là giáo tô cẩm ca không dám nhìn thẳng hai mắt. Hắn khỏe môi hàm chứa nhợt nhạt rụt rẻ ý cười, mà ngay sau đó kia ý cười rách nát thành một mạt cho bụi vĩnh viễn tiêu tán ở cuồng phong bên trong. Một đợt lại một đợt kiếp lôi giáng xuống. Yêu lang tộc Bạch Lang Vương, Thiên Âm tông Huệ trí đại sư, Thục Sơn kiếm phái mắt lạnh leo chân quân. Một vị lại một vị tu sĩ ở đại nàng thừa nhận tiên kiếp. Mỗi một đợt kiếp lôi giáng xuống đều cùng với một hai vị tu sĩ ngã xuống. Tô Cẩm Ca cắn môi, cố chấp kiên trì. Trừ bỏ kiên trì, nàng không còn hắn pháp, không còn hắn tuyển. Lệnh nàng tuyệt vọng chính là, Tô thanh tuyết trên người ma khí còn ngoan cường tồn tại. Ma kiếp vân đã ở ánh sáng tím lúc sau hiện ra thân hình. Thoạt nhìn Kiếp Lôi lập tức liền muốn toàn bộ tan mất. Kiếp Vân bên trong chính ngưng tụ cổ cổ tím lôi, kia nặng nề ầm vang tiếng động mỗi một chút đều đập ở Tô Cẩm Ca trong lòng. Đan Dương Tiên Tôn từng nói Tô thanh Tuyết trên người đồng thời có ma thần cùng đại thừa đạo tu chi lực. Ma thần chi lực? Đó là viễn cổ thần minh lực lượng a, tuyệt phi một cái nho nhỏ đại thừa Kiếp Lôi có thể lơi hà. Bọn họ đánh cuộc đến chỉ là kia cổ lực lượng không hoàn toàn. Tô Cẩm Ca giơ lên đầu nhìn đỉnh đầu thật mạnh Kiếp Vân. Không đủ này đó kiếp lôi căn bản là không đủ nàng sử bái nguyệt quốc khinh thân thuật đem tô thanh tuyết hướng trên bầu trời kéo đi đồng thời đầu ngón tay khẽ nhúc nhích mấy đạo cột nước tự nàng dưới chân mãnh liệt dựng lên chuối ngọc vòng trung bay là tả ra một bát tế bạch bột phấn tuyết lạng giống nhau dung nhập đến cột nước giữa cột nước hóa thành một đoàn cực đại thủy cầu đem hai người cùng bao vây lại khoảng cách như vậy gần những cái đó tế bạch bột phấn theo phong tuyển rừng ở tô thanh tuyết gò má phía trên bên môi tức khắc một mảnh hơi hàm là muối Thật đúng là điên cuồng. Tô Thanh Tuyết ngữ khí lánh mà bình tĩnh, nàng khóa chặt mày, lại không có lại tiếp tục công kích Tô Cẩm ca ý đồ tránh thoát. Tô Cẩm ca kéo nàng càng bay càng cao. Mắt thấy liền phải thăng nhập đến kêu ánh sáng tím lập lệ tầng mây bên trong. Lúc này độ cao đã vượt qua kim cương phục ma trận phạm vi. Tô Thanh Tuyết trên người đồng thời bính ra ma khí cùng vô số đạo linh quang. Vân Trung lôi quang đã đem bao vây lấy các nàng thủy cầu chuyển thành một cái tuyệt hảo chất dẫn. Thủy Cầu thực mau cùng lôi quang kiếp vân dung hợp thành một cái chỉnh thể. Chưa từng gian giới chung ngửa đầu nhìn lại, không trung chi không ánh sáng tím quấn quanh kiếp vân bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên, càng là chuyển động kia lôi quang liền càng hiện đáng sợ. Tô Thanh Tuyết trên người ma khí phát ra mà ra đem bao vây lấy các nàng nước muối đoàn rất xa đẩy ra đi. Thủy Đoàn bị kia cổ lực lượng đánh nát thành phiến phiến bọt nước, rát lôi kính lao ra vân đoàn ở không trung bên trong phiêu tán thưa thớt. Tô Thanh Tuyết tay đế tật bắn linh quang cũng không có nhắm vào tô cầm ca. Mà là xuống phía dưới đánh rơi, ở khang khít dưới trung đánh đâm ra một cái biển máu Huyết sát xa theo gió khuyên lạc, khang khít dưới chung nhất thời lại là một mảnh âm hế Kia chỉ tiểu mâm không biết khi nào lại xuất hiện ở tô thanh tuyết trong tay Tay nàng khuyệu tay về phía sau hung hăng một kích, đồng thời ngón tay điên cuồng ở kia tiểu mâm thượng điểm tính lên Tô cẩm ca bụng nhỏ đã chịu thật mạnh một kích, lại như cũ cắn tăng cường khớp hàm gắt gao bám trụ thân thể của nàng Kiếp vân còn không có tan đi, còn có cơ hội Tô Cẩm Ca nhìn Tô Thanh Tuyết điên cuồng điểm tính ngón tay, trong lòng nảy lên một cổ bất an. Nàng túi đầu, cách thật mạnh Kiếp Vân cùng cơn lốc xuống phía dưới hồ, diệt trừ những cái đó dơ bẩn chi lực. Mau! Kiếp Vân bên trong một lần nữa này ngưng tụ xuất đạo nói ánh sáng tím. Một tức so một tức càng lượng, một cái chớp mắt so một cái chớp mắt càng thêm tới gần. Rốt cuộc ngưng ra một đạo thô thô kiếp lôi hình dạng. Bị thương nặng cùng khẩn trương lệnh Tô Cẩm Ca tay chân có chút phát run, nàng không được cầu nguyện kia lôi quang ngưng tụ mau một ít. Lại mau một ít, nàng đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm Tô Thanh Tuyết bay múa ngón tay. Nhưng nàng không dám tùy tiện ra tay đánh gãy. Nàng sợ nàng buông lỏng biếng nhác liền sẽ lập tức bị đối phương rất xa ném ra đi ra ngoài. Rốt cuộc kia kiếp lôi hoàn toàn thành hình, nghịch phi thẳng thượng hướng về phi thân ở kiếp vân phía trên các nàng đánh tới. chương 294 hoán chi bất công. Mà cùng lúc đó, Tô Thanh Tuyết trong tay tiểu mâm thượng hiện lên một mảnh kim quang. Thương nô chi dạ dưới nền đất trào ra vô số tinh mang. Ở cơn lốc trung tụ tập, hướng về vòm trời xoay quanh thẳng thượng. Phảng phất một cái cao chót vót cự long dâng trào trời cao, lấy phong lôi chi thế nhảy vào đến tô thanh tuyết trong tay tiểu bản trung. Tinh ma ngưng tụ cự long một xúc thượng kia tiểu mâm liền bị nuốt hết, ngay sau đó kia tiểu mâm hóa thành một mảnh ánh sáng nhạt. Những cái đó đạm kim sắc quang trần ở trong gió ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp đường cong. Kiếp lôi đánh tới. Ngưng tụ đường cong quang trần nháy mắt hướng về hai sần phi tán ma đi, một đạo kẽ nứt tùy theo xuất hiện ở trên hư không bên trong. Tô Thanh Tuyết bất chấp sau lưng Tô Cẩm Ca, bắn lên thân tới nhanh chóng nhảy đi vào. Kiếp Lôi ở tầng mây gian hóa ra một đạo dữ tợn vết rách, thẳng đuổi theo các nàng mà đi. Ở tím lôi tiến vào đến kẻ nước lúc sau, đạm kim sắc quang trần ở trong gió tan hết, kẻ nước vô thanh vô tức đóng cửa. Tam trọng kiếp lôi toàn bộ tan mất, kiếp vân bắt đầu tan đi. Khang khít giới chung một mảnh tĩnh mịch. Khắp nơi thi thể gian bỏ ra vài tên người sống sót. Bọn họ không phải không có nghe được Tô Cẩm Ca kêu gọi. Mà là vô lực đi tinh lọc những cái đó lại lần nữa xuất hiện cũng điên cuồng tăng trưởng âm hế chi lực. Đi thông nghe vân giới xuất khẩu không thấy. Ở thương nô chi giã bay ra vô số tinh mang là lúc, nhiều kính trong giếng sở hữu giới khẩu đều phong bế. Vài vị người sống sót lung lay đứng dậy, nhìn trên bầu trời biến đổi lớn cùng dưới chân biển máu nhất thời không nói gì. Tê tâm liệt phế kêu gọi tự góc trung vang lên, mấy người ghé mắt nhìn lại chỉ thấy trường lâm chân nhân chính bỏ lên thân tới gian nan nâng dậy phủ ở trên người hắn thiên anh chân quân Khoảng cách bọn họ gần nhất người sống sót là một vị thiên âm tông đệ tử, hắn nhìn nhìn đã là toàn vô hơi thở thiên anh chân quân, trường nói một tiếng Phật hiệu hướng trường lâm chân nhân vỗ tay nói, trường lâm thí chủ, nén bi thương. Hiện tại còn không phải thương tâm thời điểm. Trường lâm chân nhân toàn tửa nghe không được giống nhau, ôm thiên anh chân quân sắc chết khóc hơi thở không tiếp. Đệ tử như vậy vô dụng, ngài cứu đệ tử làm cái gì đâu. Ngài không phải xem đệ tử không vừa mắt sao. Rõ ràng ngươi có thể chính mình tránh ra A vài vị người sống sót đều hướng về bên này dựa sát lại đây, lại là không biết nên muốn như thế nào khuyên khởi. Khuyên như thế nào đâu? Ở đây mấy người này có ai không phải mất bạn thân đồng môn, mất nhất kính trọng, nhất quý trọng, nhất không tha những người đó. Bọn họ năm quyển, nhịn xuống trong lòng bi thương cùng đau thương, bắt đầu thương nghị như thế nào tinh lọc rất này đó dơ bẩn chi lực, như thế nào đi liên hệ nhiều kính giếng trong ngoài các tu sĩ. Muốn liên hệ giếng ngoại tu sĩ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần từ đỉnh đầu chỗ hồng chỗ bay ra đi hướng tuyết sơn cạm bấy bên kia đi liền hảo. Muốn liên hệ mặt khác kính giới chung người tắc liền khó khăn. Như thế nào tinh lọc này đó dơ bẩn chi lực càng là làm bọn hắn bó tay không biện pháp. Thời gian như thế cấp bách, chính là trước mắt lập tức tinh lọc cũng không biết có thể hay không khởi đến tác dụng. Bọn họ trong lòng như có lửa đốt, càng là cấp càng là vô thố khả thi. Trường lâm chân nhân dơ lên tay, lộ ra trong tay một đạo thạch lệ. Chân quân hắn để lại cho ta cái này hoặc là có thể mở ra nơi đây kinh giới cát giới một vị thuộc sơn kiếm phái đệ tử lập tức nói kia còn chờ cái gì thỉnh trường lâm đạo hữu mau chút mở ra đi thông nghe vân giới xuất khẩu chúng ta thỉnh thiên âm tông tiến vào tinh lọc này đó với lực trường lâm chân nhân nâng lên ống tay háo xoa xoa trên mặt nước mắt và nước mũi trịnh trọng đem thiên anh chân quân sắc chết phóng hảo đứng dậy tới lại quỳ xuống phanh phanh phanh khấu hạ vài đạo văng đầu lúc này mới nắm thạch lệnh đi nhanh vượt hướng nguyên bản đi thông nghe vân giới địa phương Thạch lệnh ở bị rót vào linh lực lúc sau đánh toàn bay khỏi trường lâm chân nhân nắm giữ ở không trung đốn một lát sau bính nhiên tạc nước nghe vân giới trung cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt cùng nguyên bản ẩn hình truyền tống xuất khẩu bất đồng, không khí phảng phất một đạo vách tường bị nổ tung cái hình dạng bất quy tắc cổng to vò cổng to vò bên này là khang khí giới cổng to vò bên kia là nghe vân giới vô luận từ cái nào phương hướng xem kia tạc nứt không khí chỗ đều sẽ lộ ra nghe vân giới cảnh tượng. Trường Lâm chân nhân cùng vị kia thuộc sơn kiếm tông đệ tử khi trước vượt đi vào. Quả nhiên lại về tới nghe vân giới chung. Chính là trước mắt nghe vân giới không có một bóng người. Kia thục sơn kiếm tông đệ tử vội vàng hỏi, trường Lâm đạo hữu, chính là mở ra kinh giới không đúng. Trường Lâm chân nhân chỉ vào trên mặt đất dấu chân nói, hẳn là đều bỏ chạy, không biết chúng ta ở bên trong khi nơi này phát sinh quá cái gì. Mở ra có phải hay không chân chính nghe vân giới, nghe vân giới chung tu sĩ đến tổn cùng đi nơi nào đối với hiện tại bọn họ tới nói kỳ thật đều không có cái gì khác biệt kết quả đều là giống nhau kia đó là bọn họ vô pháp tìm được người tới tinh lọc những cái đó huy lực trường lâm chân nhân lúc trước khóc quá mức thương tâm giờ phút này còn ở không được khụt khịt hơi thở ở lại một lần khụt khịt qua đi hắn rút ra phi kiếm nói đi cảm bấy nơi nào tìm phía sau ngày đó âm đệ tử thanh âm vang lên thiên âm tông chúng có năng lực tinh lọc huy lực đệ tử cơ hồ toàn bộ hạ giếng. nếu là bọn họ cũng không có trở lại tuyết sơn cả bấy Tổng muốn đi trước nhìn xem. Không còn kịp rồi. Trường Lâm chân nhân cùng vị kia thuộc sơn kiếm tông đệ tử thanh âm đồng loạt vang lên, theo giọng nói bọn họ hai người đều lui trở lại khang khít giới trung, hóa thành lưỡng đạo độn quang chấp mắt biến mất ở kiếp vân tiệm tán vòm trời bên trong. Vài vị người sống sót lui trở lại khang khí giới, lại phát giác ở kia dơ bẩn chi lực cùng âm trầm quỷ khí nhất đặc sệt địa phương còn đứng hai người. Đó là người mặc thanh vân môn đệ tử phục sức một nam một nữ. Kia nam tử bọn họ cũng không quen thuộc nhưng là nàng kia bởi vì nàng ba vị tỉ muội, cho nên nhận thức nàng người cũng không tính thiếu. Vị tia thiên âm tông tu sĩ dương giọng nói, hai vị thí chủ thỉnh lui lại đây chút, miễn bị kia bế lực sở lây dính. Kia nam tử nghe xong lúc sau hướng hắn nói thanh đa tạ, liền lại quay lại đầu đi thấp giọng nói, tô năm, hiện tại không phải ngươi hồ nháo thời điểm, nơi này càng không phải ngươi hồ nháo địa phương. Nàng kia trên mặt vẫn luôn là treo tới cười, giờ phút này nghe xong hắn nói cũng hoàn toàn không làm bực, như cũ cười nói, vệ lâm xuyên Ngươi nói vì cái gì cùng là ta đại tỷ cùng Tô Thanh Tuyết cái kia tiện nhân muội muội, ta liền phải nhận hết xem thường vắng vẻ, chào phúng trên ép. Tô Lục lại có thể đứng ngoài cuộc. Vệ Lâm Xuyên nghe xong mà ra, nhất thời á khẩu không trả lời được. Tô Cẩm Sắt Ngựa đầu nhìn không trung, giờ phút này nàng tươi cười là Vệ Lâm Xuyên từ trước không có gặp qua. Nàng ngữ khí cũng là khác thường bình tĩnh, bình tĩnh Vệ Lâm Xuyên sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy đó là một người khác thanh âm. Thế giới này chính là như vậy không công bằng đâu. Nàng kia không bình thường tươi cười rốt cuộc liễm đi, thay thế chính là vệ Lâm xuyên quen thuộc phẫn hận. Đây mới là nàng mặt mày thường có biểu tình. Tô Thanh Tuyết như vậy ma đầu, còn có người ở lén niệm nàng hảo, chính là ta đại tỷ đâu? Tất cả mọi người chán ghét ta đại tỷ. Nàng mặc dù là sai rồi, cũng tổng so Tô Thanh Tuyết muốn tốt đi. Phẫn hận biểu tình lại hóa thành một mảnh thương cảm. Tô Cẩm Sắt nâng lên tay tới chầm rãi mở ra bàn tay, lộ ra hai cái kỳ hương bốn phía đan hoàn. Một viên tuyết trắng không rảnh. Mang theo một tầng tinh hà ánh sáng. Một viên nhan sắc chính tím, kim sắc đan văn phủ kín toàn bộ đan hoa lệ dị thường. Các ngươi đều chán ghét ta đại tỷ, chính là này hai viên đan hoàn là ta đại tỷ luyện chế. Là ta đại tỷ luyện chế. Nàng ngữ điệu càng ngày càng cao, đến cuối cùng một câu đã có chút khàn cả giọng. Vệ lâm xuyên như mày, trầm giọng kêu, tô năm. Tô cẩm sắt một tay đem kia hai viên đan dược che vào trong miệng, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nàng đang cười. Nhưng khỏe mắt chỗ lại là không được chảy xuống một viên lại một viên nước mắt. Chương 295 vô giới chi giới. Tô Cẩm sát ngửa đầu, ánh mắt xuyên qua kia tầng tầng kiếp vân phẳng phất ở vòng trời lúc sau thấy được nào đó tồn tại. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ nói, "Tỷ, đây là ngươi luyện chế cấp mộ dung trùng lễ vật đâu. Không nghĩ tới cuối cùng lại là bị dùng để hư kia tiểu tiện nhân chuyện tốt. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng đi." Không ngừng vệ Lâm Xuyên, khăng khít giới chung vài vị người sống sót đều ẩn ẩn đoán được nàng mục đích. Tô Cẩm tú luyện đan thuật dữ dội nghịch thiên. Kia hai viên đan hoàn phẩm tướng chi cao cùng cực bọn họ một tiếng cũng chưa từng nghe nói quá một lần. Kia đan dược chẳng lẽ là có thể nghịch thiên tụ linh trợ người đánh sâu vào nguyên anh? Quả nhiên, linh khí bắt đầu khác thường kích động lên. Mới vừa rồi Tô Cẩm ca độ kiếp đưa tới những cái đó linh khí còn chưa từng tan đi, những cái đó nồng đậm linh lực hình thành từng đạo phong trụ, điên cuồng rót hướng Tô Cẩm sát thân thể. Kích động linh phong đem vệ lâm xuyên thân thể hướng ngã xuống đất, hắn gắt gao bám lấy trên mặt đất thạch khích. Miễn cưỡng ổn định thân. Đạo đạo phong trụ hình thành phong tuyển, đem Tô Cẩm Sắt xuống lại ở ở giữa. Thực mau nàng tu vi cảnh giới liền từ Kim Đan hậu kỳ nhảy lên nửa bước Nguyên Anh. Nàng khoanh chân ngồi xuống, không có tiến hành điều tức trực tiếp liền vận chuyển linh khí nhằm phía đan điển nội Kim Đan. Dã Man phương pháp khiến cho nàng gân mạch xuất hiện rất nhỏ vết rách, da thịt phía trên không ngừng xẹt qua nô lên bao ngân. Không biết là đan dược duyên cớ vẫn là mặt khác, Tô Cẩm Sắt tâm ma quan quá thật sự mau, bất quá là hơn 10 tức thời gian. Nàng liền mở ra đôi mắt. Gió nổi lên, vòng trời phía trên kiếp vân một lần nữa tụ tập lên, lôi quang ở tầng mây gian đùng đùng lập lẻ. Mọi người đứng ở trong gió, nhất thời đều không biết nên làm gì ngôn ngữ. Vệ lâm xuyên gắt gao chảo bám vào thách khích, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà xanh trắng một mảnh, móng tay có chút vỡ vụn không được có huyết chảy xuống. Hắn không hề chớp mắt nhìn tô cẩm sát, không biết vì sao hốc mắt bên trong bỗng nhiên rũ xuống nước mắt tới. Tô cẩm sát đứng lên. Ở kích động linh trong gió chuyển qua đầu nhìn về phía cách đó không xa Vệ Lâm Xuyên, không tiếng động nói, ngươi không cần cảm thấy ta vĩ đại, ta chỉ là không muốn sống nữa. Sống thêm cũng không thú. Nàng quyết tuyệt quay lại đầu đi, bắt đầu ra sức chạy vội lên. Lôi quang ầm ầm mà xuống, đem nàng nơi kia âm hế nặng nhất khu vực phách làm một mảnh thuần tịnh. Kiếp Vân Trung lôi quang ở tiếp tục nướng tụ, Tô Cẩm Sắt đầu tóc bị xét đánh phi tán mở ra. Nàng hoàn toàn không màng chạy như bay, hướng về một cái khác khuế lực tụ tập địa phương phi đi tím lôi đạo đạo rất xuống đuổi theo nàng bước chân dần dần đem khang khít giới chung những cái đó bế lực tinh lọc ở đạo thứ 6 kiếp lôi giáng xuống khi vệ lâm xuyên tế ra pháp bảo đem nàng bảo vệ đạo thứ 7 lôi bắt đầu vài vị may mắn còn tồn tại tu sĩ thay phiên tung ra pháp bảo linh khí tới bọn họ đều là kim đan tu vi nhiều ít vẫn là bị chút đánh sâu vào nguyên anh độ kiếp chi vật chỉ là kia số lượng cũng không nhiều khi bọn hắn trên người độ kiếp pháp bảo toàn bộ háo qua khi kiếp vân trung còn ở ngưng tụ lôi quang Tô Cẩm Sắt đã cả người tiêu hồ, máu tươi không ngừng dũng hạ lại sớm đã thấy không rõ miệng vết thương đến tột cùng ở nơi nào. Khang Khít giới trung âm hế đã gần đến trang sạch sẽ, chỉ có cuối cùng vài tia bế lực ở góc trung du giặc. Vòng trời phía trên, cuối cùng lưỡng đạo kiếp lôi liên tiếp tập lạc. Tô Cẩm Sắt phi thân lên, hướng kia cuối cùng vài tia bế lực nơi góc đánh tới. Linh Quang tự vài vị may mắn còn tồn tại tu sĩ trong tay tu ra, cùng dũng hướng về phía nàng thân hình. Bọn họ cũng không có nguyên anh tu sĩ thế thửa thiên kiếp thần thông bản lĩnh. Bọn họ có thể làm cũng chỉ là tận lực bảo vệ nàng thân hình không hề tao thiên lôi gây thương tích. Nhưng mà lôi kiếp lực lượng há có thể là như thế này đơn giản liền có thể ngăn trở. Lưỡng đạo kiếp lôi liên tiếp tập lạc, chấn khởi vô số phi thạch bùn xa, khí lãng trực tiếp đem kia vài tên may mắn còn tồn tại tu sĩ sốt thượng giữa không chung. Lôi tấn vân tiêu, thiên địa chi gian một mảnh yên lặng. Mấy người bỏ lên thân phương hướng cái kia góc nhìn lại lại chỉ thấy được một đoạn thang cốc. Phong nhẹ nhàng thổi qua kia đoạn than cốc liền biến thành cho tàn theo gió phi tán mà đi. Khang khít giới trung rốt cuộc hoàn toàn đã không có dơ bẩn chi lực cùng những cái đó âm trầm lệnh người không khỏe hơi thở. Vào đông phong tự thật lớn chỗ hồng rốt hạ đến xương lạnh băng. Mấy người im lặng đứng thẳng. Có tuyết rơi tự khói mù vòm trời phía trên phiêu hạ. vụ vật tổng cũng không lấn áp được kia đầy đất vết thương. Tô năm ngu nốc. Một tiếng lẩm bẩm mang theo áp lực khóc nước nở tự góc trung vang lên. Ngay sau đó bị gió lạnh thổi rách nát khó phân biệt âm Giờ này khác này, ba nghìn biên giới ở ngoài nơi nào đó nơi. Không có thiên, không có mà. Lưu vân thủy giống nhau chạy. Đến không hết tinh trần ở trên hư không trung ngưng tụ thành tám chữ to, thiên địa ở ngoài, vô giới chi giới. Ba con thật lớn mâm tròn ở lưu vân trung gian như ẩn như hiện. kia tính chất phi kim ngọc, phi thạch tinh. Đen kịp nhan sắc phảng phất có thể lệnh thế gian bất cứ chuyện gì vật chìm vào trong đó. Liên như vậy lẳng lặng lập, tính làm người sinh ra một cổ hào giác. Phảng phất thời gian đã là đỉnh chỉ lại phảng phất 5 tháng đã chạy qua tuyên cổ. Mâm tròn cách đó không xa, lưỡng đạo thân ảnh chính chiến đấu ở bên nhau. Ngũ sắc linh quang cùng băng, thủy hai khí không ngừng va chạm, kích động xuất đạo nói phong kính. Nơi này là không có mặt đất, chỉ có ở các nàng rơi xuống dưới chân tới khi kia lạc đủ chỗ mới có thể hiện ra ra một khối đá thủy tinh bản. Ở rơi vào đến thế giới này một cái chớp mắt, kia đi theo tiến vào kiếp lôi liền bổ tới các nàng trên người. Tô Cẩm Ca sinh soi thừa nhận rồi kia đạo lôi kiếp. Nàng đỉnh lại đây. Tu Vi cảnh giới xải bước lên đại thừa, linh khí bắt đầu tự hành vận chuyển lên chữa trị nàng kia toàn thân lân thương. Mà tô Thanh Tuyết ở thừa nhận quá kia một kích lúc sau, phảng phất hoàn toàn thay đổi một người. Nàng vẫn là nàng, như cũ là kia trương Tu Mi mắt vượng khuôn mặt, như cũ là kia ẩn chứa vô tận lực lượng mạnh mẽ thân hình. Chính là nàng hơi thở thay đổi. Như vậy tiên khí mù mịt, thánh khiết như núi cao chi liên. Tô Cẩm ca biết, đó là bám vào trên người nàng ma thần chi lực tan hết. Hiện tại Tô Thanh Tuyết chỉ đơn thuần là một vị Đại Thừa Đạo Tu. Tu Vi đều là Đại Thừa, nàng cuối cùng có thể có cùng nàng một trận chiến tư cách. Đúng vậy, vẫn là muốn chiến đấu. Tô Thanh Tuyết ma khí tan hết, chính là ánh mắt của nàng không có thay đổi mảy may. Nàng cũng không có giống mộ dung trùng như vậy, một khi ma khí ly thể liền hoàn toàn tỉnh nộ. Tô Thanh Tuyết tiếp thu chính là Thừa Thiên Phái Truyền Thừa, vô luận đọa ma cũng không, nàng đều là muốn nghịch thiên thí thần. Tô Cẩm Ca mới vừa bước vào Đại Thừa. Đối với này nhất giai đoạn hết thể nàng đều là chỗ trống. Mà Tô Thanh Tuyết vốn là giỏi về chiến đấu, lại có thừa thiên phái truyền thừa chỉ đạo. Trận này đối chiến, Tô Cẩm Ca không hề trì hoan rơi vào hạ phong. Nàng chỉ có thể tận lực bám trụ nàng bước chân. Tô Thanh Tuyết mục đích là kia ba con mâm tròn, này cũng không khó coi ra. Bởi vì nàng tiến đến đây gian liền chạy về phía kia ba con mâm tròn sở đứng lặng địa phương. Tô Cẩm Ca ở kéo dài nàng bước chân, nàng căn bản không biết chính mình còn có thể kéo dài bao lâu. Chuối Ngọc vòng trung hỗn độn vạn vật đồ giật giật, Đan Dương Tiên Tôn thanh âm ở nàng thức hải trung vang lên. Đó là một bộ đại thừa phẩm giai pháp quyết. Có lẽ là tình cảnh bức bách, có lẽ là tiến vào đại thừa kỳ gian ngộ tính biến càng tốt chút. Nay bộ pháp quyết Tô Cẩm Ca học cực nhanh, cơ hồ là ở Đan Dương Tiên Tôn kể ra đồng thời nàng liền sử ra tới. Thiên địa vô cực, càng khôn ngân pháp. Pháp tử tâm sinh, sinh sôi không thôi. Càng khôn vô cực, phong lôi vân mệnh, long chiến với dã, thập phương câu diệt. Linh quang ở tô cẩm ca trong tay trào ra, khoảnh khắc vãn hồi rồi chiến cuộc. Đem tô thanh tuyết bước chân gắt gào đình tại chỗ. Khá vậy chỉ là đình tại chỗ mà thôi. Nàng vô pháp đánh bại tô thanh tuyết đem nàng kéo trở lại nhiều kính trong giếng. Đồng dạng tô thanh tuyết cũng khó có thể thoát khỏi rất nàng, đi đến mục đích nơi chỗ. Cục diện vẫn luôn ở giằng co. Mà giờ phút này, theo khăng khít giới trung ế lực tỉnh trừ, sở hữu lưu vân đều đổi xoay một phương hướng, không hề là thường thường chạy động, mà là hướng về phía trên dâng lên như là ở xây một đầu cao không thấy đầu tường. Tô Thanh Tuyết phảng phất một đầu bị thương thú, gào giống chạy về phía kia vân tường chỗ. Hoàn toàn không màng tô cẩm ca trong tay kia nói công kích, tùy ý nó dừng ở chính mình trên lưng. Mồm to máu tươi phun ra, mà nàng hồn nhiên bất giác thống khổ giống nhau, bước chân không thấy nửa điểm trễ xác Con báo dạng nhảy lên kia nói vân tường, ngũ sắc linh quang ở nàng trong cơ thể bay ra không ngừng tiêu ma vân tường. Nhưng mà vân tường tăng trưởng tốc độ là như vậy mau. Cơ hồ là ở nàng nhảy lên vân tường đồng thời, kia đầu tường vị trí liền lại cao cao bay đi lên. Thật dài vân tường, trường không thấy cuối, cao không thấy cuối. Che đi kia tám sao trời ngưng kết chữ to cùng kia phản phát tuyên cổ liền ở thật lớn mâm tròn. Vân tường phía trên chỉ dư tô thanh tuyết hợp lực chống đỡ kia đạo trưởng khoan không đủ một trường chỗ hổng. Nếu là không có cái này chỗ hổng, mặc cho ai đều sẽ cho rằng nơi này nguyên không có gì, nơi này đó là thế giới này cuối. Tô thanh tuyết hiện tại không thể động đậy nửa phần Chỉ cần nàng thoáng buông lỏng biếng nhác lực lượng, này nói chỗ hổng liền sẽ lập tức phong thượng. Nàng ném quá mức tới nhìn về phía Tô Cẩm Ca, ánh mắt sắc bén mà ngự khí rồn dập nói, đi vào, mau. chương 296 tam thế đánh cuộc. Trên thế giới này có ai sẽ nghe theo đối thủ nói sao? Không có. Cho nên cơ hồ là lập tức, Tô Thanh Tuyết lại mở miệng nói, những cái đó chết đi người, ngươi không nghĩ làm cho bọn họ sống lại sao? Trực giác nói cho Tô Cẩm Ca đối phương không có nói sai. Chính là lý trí lại kêu nàng nghỉ chân dừng bước. Nàng như nàng, không nói gì, lại cũng không có lại tiếp tục ra tay công kích. Tô Thanh Tuyết thấy nàng đình chỉ công kích, mắt phượng trung tuyệt vọng cũng không cam lòng rút đi, lại khôi phục làm ngày xưa bình tĩnh thâm thúy. Cái thứ ba mâm tròn, nghịch kim đồng hồ quay lại đi. Sở hữu hết thể đều sẽ trọng tới. Người tốt nhất mau một ít, ta chống đỡ không được không lâu. Không đến hai mươi tự một câu, ở tô cẩm ca trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Sở hưu hết thể đều sẽ trọng tới. Đây là có ý tứ gì? Trở lại này một đời khởi điểm. Trở lại cái kia tất cả mọi người còn sống thời điểm. Ý gì theo tô thanh tuyết kia kêu, kêu ngạo tính cách hẳn là không phải là chá nàng. Nàng đã có chút tin. Chính là nàng đầu óc vẫn là thanh tỉnh vô cùng nói cho nàng. Tất yếu lấy ra 12 vạn phần cảnh giác tới ứng đối. Ngươi chỉ cần chính mình nhảy qua đi liền hảo. Hà tất muốn người khác đại lao. Tô thanh tuyết nghe vậy ngược lại là không nhanh không chậm cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là một bức tường sao? Một khi ta buông ra kiềm chế, này vô giới chi giới liền sẽ ngay lập tức trở lại nó nguyên bản nơi địa phương. Ngươi nếu không tin có thể hiện tại liền ra tay giết ta. Nếu là tin liền lập tức đi vào. Không đến vô nghĩa như vậy nhiều. Tô Cẩm Ca nhìn trầm chầm, chầm nàng, nàng cũng là nhìn trầm chầm, chầm vào Tô Cẩm Ca. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian phản phất đi qua thật lâu, lại dường như chỉ là như vậy trong ngáy mắt. Tô Cẩm Ca rốt cuộc nâng lên bước chân. Cỏ qua tô thanh tuyết bên cạnh người bay vào đến vân tường bên kia. Hai chân rơi xuống trong hư không một trận ồ nhạo, một khối đá thủy tinh bản hiện lên ở nàng dưới chân. Lúc này nàng mới phát giác tam khối mâm tròn phía trên khắc lại rậm rạp ký hiệu, cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Trước hai khối mâm tròn toàn yên lặng bất động, mà đệ tam khối mâm tròn kỳ thật là ở chuyển động. Chẳng qua kia vận tốc quay cực chậm cực chậm, không thể dễ dàng phát giác. Đưa nàng đến gần kia đệ tam khối mâm tròn khi, mâm tròn vận tốc quay một đốn bỗng nhiên liền dừng lại ban hạ lưu vân phần phật hướng về hai bên tan đi lộ ra một bộ yên lặng hình ảnh kia hình ảnh cực rõ ràng giống như là đứng ở trời cao trực tiếp nhìn xuống đi xuống giống nhau xúc tua đi sờ khi lại chỉ có thể sờ đến tân dạng ra một mảnh đá thủy tinh bản hình ảnh trung có rất nhiều nàng hình bóng quen thuộc lệnh nàng không tự giác cúi xuống thân muốn xem càng thêm rõ ràng chút kia địa phương là thương ngô chi dã chưa bao giờ gặp qua dữ tận hung thú vô số ngã xuống với hung thú để nhà dưới tu sĩ ở các tu sĩ hiểm hộ hạ hoảng loạn chạy trốn phạm nhân những cái đó hung thú tựa hồ cũng không phải thật thể đối mặt chúng nó các tu sĩ đa số đều vô kế khả thi hung thú để nha sở qua mà đều là một mảnh luyện ngục cảnh tượng ở kia luyện ngục trung gian phật tử hư không mà ngồi trên người hắn đẳng khởi kia thật dày công đức ánh sáng chính hóa thành tưởng thú cùng lớn nhất kia đầu hung thú giằng co tam con canh giữ ở hắn bên cạnh người bên người linh hỏa lượn vòng chính bức lui những cái đó ý đồ tới gần phật tử loại nhỏ hung thú. Nàng trên mặt tái nhợt một mảnh, tựa hồ lập tức liền nếu không chi. Một bạch một tím lưỡng đạo hồ ảnh lực ở kia tu la tràng trên không, một cái sau để bay lên không chân trước rơi xuống đất, đang muốn ngẩm khởi một người thể lực chống đỡ hết nổi phàm nhân, một cái lưng đeo một đôi phàm nhân hài đồng hướng về kia hung thú chưa đạt nơi đằng khởi chân trước làm chạy như bay chi thế. Trọng hoa chân quân thân ảnh đình chỉ ở giữa không trung, ở hắn trước người linh quang vạn trượng, mấy chục đầu hung thú bị đánh bay ở giữa không trung. Mà hắn phía sau đang có một đầu hung thú đánh lén vi phạm kia huyết tinh răng nhanh cự hắn chỉ có tất hứa khoảng cách hình ảnh là yên lặng lại phảng phất có chém lết giống giận khóc thút thít khủng hoảng đủ loại thanh âm xuyên thấu qua hình ảnh truyền đến từng tiếng từng cái thứ hướng tâm đầu đây là cái gì tô cẩm ca ngữ khí thực cấp mang theo dấu không được khẽ run tô thanh tuyết cũng không có trả lời nàng vấn đề mà là chậm rãi nói không ngại nhìn nhìn lại trước hai cái tô cẩm ca lui về vài bước một lần nữa nghiêm túc đoan trang ba con thật lớn mâm tròn Không biết vì cái gì, đệ nhất chỉ mâm tròn cùng đệ tam chỉ mâm tròn đều mang cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Mà đệ nhị chỉ mâm tròn lại không có. Nàng đến gần đệ nhị chỉ mâm tròn. Đồng dạng mâm tròn hạ lưu vân bay nhanh tối lui, lộ ra một bộ yên lặng hình ảnh tới. Chỉ là kia trong hình hồng quang một mảnh, căn bản xem không rõ ràng cái gì. Đệ nhất chỉ mâm tròn cũng là như thế. Nàng nhìn kia đệ nhất chỉ mâm tròn, kia cổ mạc danh quen thuộc cảm giác càng thêm mánh liệt phảng phất đó là tồn tại với nàng trong trí nhớ một thứ gì đó giống nhau. Ma xui quỷ khiến, nàng đem tay thả đi lên. Trong ngáy mắt, mấy trăm năm thời gian ở nàng trong đầu nổ mạnh thành một vài bước tiên minh bức họa của tròn. Này đó là, kiếp trước nàng xem qua kia bộ tiểu thuyết. Là kia bộ tiểu thuyết trung tô thanh tuyết cả đời. Chỉ là kết cục cùng kia bộ tiểu thuyết bất đồng, cụ thể nói nơi này kết cục muốn so tiểu thuyết trung càng dài một chút. Cũng chỉ dài quá như vậy nửa ngày. Tiểu thuyết trung viết đến Tô Thanh Tuyết cùng mộ Dung Trùng song song phi thăng liền đột nhiên im bặt. Mà ở này nhiều ra nửa ngày, hồng liên nghiệp hỏa đốt thiên dựng lên. Đem cơ hồ đã bắt được tiên giới bên cạnh hai người đốt làm một đoàn huyết vụ. Tô Cẩm Ca trong lòng đằng toát ra một cái suy đoán. Nàng bước chân nhanh lên, cơ hồ là phi giống nhau chạy vội tới đệ nhị khối mâm tròn phía trước đem tay thả đi lên. Như cũ ở trong ngay mắt, nàng thấy được Tô Thanh Tuyết cả đời. Đó là cùng kia bổn tiểu thuyết hoàn toàn bất đồng cả đời. Này một đời xuất hiện một cái trọng sinh tô cầm tú đủ loại bức bách lệnh đến tô thanh tuyết cuối cùng rơi xuống ma quật nàng đọa ma nghe theo ma thần triệu hoán thề muốn nghịch thiên diệt thần muốn đem 3.000 biên giới một lần nữa hợp nhất rồi sau đó là một hồi lễ mề đạo ma đại chiến ở nàng này một đời trung thế nhưng cũng xuất hiện nhạc khá giả thân ảnh mỗi khi tô thanh tuyết tẩy bỏ một cái biên giới phong ấn nhạc khá giả liền sẽ chạy ra một lần nữa phong ấn một cái cuối cùng tô thanh tuyết thiết kế giết chết nhạc khá giả Liên ở nhạc khá giả hơi thở đoạn tuyệt đồng thời, hồng liên nghiệp hỏa manh liệt tới. Cho nên, này hai cái mâm tròn hạ hình ảnh đều là một mảnh hồng quang. Kia cái thứ ba mâm tròn. Không cần lại đi xem nàng cũng biết, đó là này một đời sở hữu. Tô cẩm ca đầu góc chung một mảnh chỗ trống, tư duy thật lâu không thể vận chuyển. Ngươi, ta, tô cẩm tú còn có cái kia cái gọi là thiên mệnh chi sử, chúng ta toàn bộ đều là quân cờ. Thần minh quân cờ. Tô thanh tuyết thanh âm từ sau lưng truyền đến. Thanh âm kia chung mang theo rất rất nhiều phức tạp cảm xúc, không cam lòng, phẫn nộ, trao phúng. Đan chéo ở bên nhau kỳ dị hình thành một loại bình tĩnh, như là cất dấu phức tạp mãnh liệt mạch nước ngầm mặt băng. Vô giới chi giới là thần minh song bạc, đánh cuộc chính là ba cái vận mệnh chi bàn. Tô Cẩm Ca từ kia không thể tưởng tượng chấn động trung tình qua thần. Nàng rốt cuộc minh mạch, vì cái gì lần này Tô Thanh Tuyết xuất hiện khi trong mắt sẽ đượm đầy cái loại này hờ hững? Tam sinh tam thế lặp lại khai cục, tương đồng người phát sinh bất đồng sự tình. Này một đời ân nhân kiếp sau kẻ thù. Đương tam thế ký ức đan sen ở bên nhau, đương biết chính mình nhân sinh chỉ là người khác trong tay một hồi đánh cuộc. Lại xem thế gian này hết thảy khi, nàng trong mắt tự nhiên sẽ xuất hiện như vậy ánh mắt. Nàng nhìn Tô Thanh Tuyết nhất thời không biết nên nói cái gì đó, nhưng mà nàng lại cần thiết muốn nói chút cái gì. Bởi vì nàng nhìn ra được tới, Tô Thanh Tuyết thật là chống đỡ không được lâu lắm. nghịch chuyển trở về, ngươi nên như thế nào? Tô Thanh Tuyết cười vô cùng thản nhiên, ta hận nhất người khác bài bố. Nếu chuyển thời gian trở lại lúc ban đầu, ta cũng vẫn như cũ sẽ lựa chọn thí thần. Thế giới này không nên có thần minh tồn tại. 3000 biên giới bổn vì nhất thể, chúng sinh vạn vật nguyên bản bình đẳng. Thần minh lại càng muốn đem thế giới này, đem vạn vật sinh linh phân chia ra 37 loại, còn muốn chế tạo sinh ra bệnh cũ chết, lệnh vạn vật sinh linh chìm đắm vào vĩnh vô trường mực luân hồi trong thống khổ. Chẳng lẽ chúng ta không nên phản kháng, chẳng lẽ thần minh không nên sát? Nên sát." Tô Cẩm Ca trả lời, nhưng mà không thể giết Tô Thanh Tuyết nói, ta biết các ngươi là như thế nào tưởng. Bất luận cái gì sự vật thành lập đều chắc chắn trả giá đại giới, huống chi là một cái tân thế giới. Không tồi. Chính là có chút người nguyên có thể bất tử. Vậy ngươi muốn ta như thế nào, từng bước từng bước khuyên bảo qua đi. Khi không ta đãi, một lát do dự liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Hai người nói cơ hội là lẫn nhau để nặng đối phương âm cuối thuốc ra mà ra. Rồi sau đó đó là một lát lặng im. Tô Cẩm ca lại lần nữa mở miệng, trầm rãi. Từng câu từng chữ nói, có lẽ đương ngươi theo như lời tân thế giới thành lập lên, lại quá hơn một ngàn trăm năm. Đến lúc đó ngươi là đúng. Nhưng là hiện tại, đối với này đó sống ở lập tức người tới nói, ngươi làm chính là sai sự. Ngươi dùng lý tưởng của ngươi đi thao tác thế nhân, thao tác vạn vật sinh linh vận mệnh. Làm như vậy lại cùng ngươi chán ghét thần mình có cái gì khác biệt đâu. Tô Thanh Tuyết cười có chút bi thương, nói, phản kháng, thao túng, như thế nào giống nhau. Ta một lòng muốn trùng kiến một cái chân chính bình đẳng. Không có ốm đau tranh đấu không có sinh tử luân hồi coi yên vui. Ta muốn dẫn dắt đại gia đi phản kháng thần minh, cố tình thế nhân muốn trái lại phản kháng ta. Nàng trên mặt ít có xuất hiện một tia mỏi mệt. Tô cẩm ca nhìn nàng, ngữ khí không tự giác nu hòa rất nhiều, bị chi mật đường, nô chi thạch tín. Người cảm thấy tốt, cùng người khác tới nói cũng không phải. Mỗi người đều có chính mình muốn sinh hoạt, cũng không phải tất cả mọi người muốn trở lại thái cổ thế giới. Trở lại lúc ban đầu, có tam gia già có mộ dung đạo hữu. Còn có rất nhiều ngươi từng quý trọng người ở không cũng thực hào sao. Cần gì phải đem chính mình biến thành như vậy một bộ bộ dáng. Tô Thanh Tuyết thật sâu nhìn nàng một cái, ấu chỉ. Ngươi còn không rõ sao. Vận mệnh không phải ngươi ta nói như thế nào liền sẽ như thế nào. Ta nếu không tranh một tranh, phản một phản, liền càng muốn rơi vào đến thần mình thao túng bên trong. Ngươi yên tâm, lúc này đây ta tất sẽ hảo hảo, lại hảo hảo chu toàn. Ta sẽ tận ta có khả năng làm ba nghìn biên giới sinh linh đi theo với ta. Ta sẽ tấn ta có khả năng giữ gìn sinh mệnh, tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh tồn tại. Ngươi không cần lại khuyên ta cái gì. Vô luận trọng tới bao nhiêu lần, ta đều tất yếu thí thần. Nếu ngươi tin ta hứa hẹn, liền đi lịch chuyển mệnh bàn, cùng ta cùng nhau sát thượng cửu trọng trời cao, hoàn toàn thoát khỏi chịu người thao tác vận mệnh. Nếu ngươi không tin, vậy chính chuyển mệnh bàn, chân áp thương nô hung thú sẽ cắn nuốt rất trung nguyên hết thảy, ngươi ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Nếu là không có đệ tứ chàng đánh cuộc, đảo cũng coi như là giải thoát. Tô Thanh Tuyết trên người linh khí đã gần như kiệt quệ, mà nàng lại không có thúc dục Tô Cẩm Ca hành động. Vô giới chi giới trung lưu vân chậm rãi chạy qua, trừ bỏ hai người hô hấp tiếng động lại vô mặt khác cái gì tiếng vang. Tô Cẩm Ca đi vào đệ Tam Chỉ Mệnh bàn trước, cúi đầu nhìn kia yên lặng hình ảnh. Trong lòng nhất thời khó có thể quyết đoán. Chính chuyển, tất cả mọi người muốn chết, Trung Nguyên Đại Lục đem thành hung thú thiên hạ. truyền ba 3000 biên giới liền phải lại lần nữa trải qua dung hợp, nàng sở lo lắng đại loạn vẫn như cũ sẽ tồn tại. Liên tục đi xuống. Chính chuyển, cố nhiên nàng sẽ chết Tô Thanh Tuyết sẽ chết. Trung Nguyên đem phúc. Nhưng mà, mặt khác biên giới lại có thể an ổn xuống dưới. Nghịch chuyển, hết thảy trọng tới, kết cục không biết. nay một đời sở hữu vì phản kháng nghịch thiên giả tuấn đạo tu sĩ liền bạch bạch đã chết một chuyến. Chính chuyển, nghịch chuyển, nên muốn như thế nào lựa chọn. Lưu vân quanh quần nàng thân hình, thế nhưng hơi hơi có chút lạnh lẽo Tô cẩm ca tay chậm rãi nâng lên. Rốt cuộc vững vàng rừng ở kia mệnh bàn phía trên. Toàn thư xong. chương 297 quy khư chi tịch thượng. Tô Cẩm Ca mở mắt, phát giác chính mình chính thân xử với một tòa chống trải trong sơn động. Cái này sơn động rất kỳ quái, hoàn toàn bị kín không có bất luận cái gì cửa ra vào. Nguồn sáng toàn bộ đến từ chính một loại khoáng thạch, chính là trong động ương lại sinh một gốc cây cành lá phồn thịnh lao thụ. Mà nàng giờ phút này liền ỉ tại đây cây lao thụ dưới. Đây là địa phương nào? Tô Cẩm Ca nỗ lực hồi ức. Lại vô luận như thế nào cũng hồi ức không dậy nổi chính mình là như thế nào tới rồi nơi này. Nàng chỉ nhớ rõ ở vô giới chi giới chung, nàng chính xoay mệnh bàn. Đúng vậy, chính chuyển. Vì những cái đó lấy thân tuấn đạo các tu sĩ, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn chính chuyển. Bọn họ trả giá sinh mệnh là vì 3.000 biên giới an ổn. Nếu là nàng nghịch chuyển trở về, những cái đó trả giá cũng liền không hề ý nghĩa. Có lẽ ở tân một đời chung bọn họ vẫn như cũ sẽ lựa chọn lấy thân tuấn đạo, nhưng là đến lúc đó nàng chưa chắc còn có lại tuyển một lần cơ hội như vậy lựa chọn lệnh nàng thâm giác chịu tội lấy trung Nguyên một giới sinh linh đi đổi 3.000 biên giới Trung Nguyên sinh linh vô tội nhường nào chính là nàng không dám địch chuyển đi đánh cuộc cái kia không biết bởi vì kia đại giới quá mức trầm trọng mệnh bàn chuyển động lúc sau đâu nàng nhớ rõ vô giới chi giới sụp xuống nàng cùng Tô Thanh Tuyết đều bị bạo loạn dòng khí giảo thành thịt băm kia cổ đau đớn đến nay còn ký ức rõ ràng Tô Cẩm Ca nhịn không được dùng mình một cái Vươn đôi tay tới cẩn thận nhìn nhìn. Thực hảo, làn da bóng loáng thủy nộn dường như nó nà, còn mang theo một chút hơi lạnh. Mạch đập là nhảy lên, một chút một chút và hữu lực. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hay là kia vô giới chi giới chỉ là cái ảo cảnh? Kia nơi này lại là nơi nào? Vô số dấu chấm hỏi nảy lên trong lòng. Nghĩ trăm lần cũng không ra giới nàng đứng lên, đánh giá cẩn thận này chỗ sân động, Không khí là không lưu thông. Tuy rằng có một gốc cây như vậy tươi tốt lao thụ nhưng lại vẫn như cũ lệnh người cảm thấy tĩnh mịch. Đó là một loại triệt triệt để để tĩnh mịch, chính là âm giới cũng so nơi này có sinh khí. Tô Cẩm Ca xoay nửa vòng, bỗng nhiên phát hiện lao thụ bên kia còn dựa một người, là Tô Thanh Tuyết. Tô Cẩm Ca đi hướng tiến đến xem xét nàng hơi thở mạch đập, tiếp theo liền vươn tay tới đẩy đẩy nàng, y đồ đem nàng đẩy tỉnh, nàng sẽ không tỉnh lại. Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm bỗng nhiên tự sau lưng vang lên, hung hăng hãi nàng nhảy dựng. Trên thực tế nàng thật sự là nhảy dựng lên, ngay lập tức xoay người nhảy ra 10 bước xa. Đê Phong nhìn dưới tảng cây kia trống rông xuất hiện nữ tử. "Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không đem người thế nào." Này nữ tử lớn lên tướng mạo thường thường, nhưng lại lệnh người rắc ra vô hạn mỹ cảm. Nàng tóc rất dài, không có chải vút thành búi tóc mà là tùy ý chúng nó bốn lượn trên mặt đất, như là một bát vừa bãi chảy xuôi thủy mặc. Tô Cẩm Ca hoan qua thần, từ kia tùy thời có thể huy quyền chiến đấu căng chặt trạng thái trung thả lỏng xuống dưới. Nàng làm sao vậy? Nàng kia nhìn chăm chú nàng, như suy tư gì nói, ngươi nhưng thật ra thực đặc biệt. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ dò hỏi ta là ai, đây là địa phương nào, ngươi cùng nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Tô cẩm ca gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng, đối, đang có này hỏi. Ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng kia ngẩn ra, đông nhiên nở nụ cười. Ngươi xương ta đuốc liền hảo. Nơi này là quy khư là ta nghịch chuyển thời gian đem các ngươi kéo dài tới nơi này. nghịch chuyển thời gian. tô cẩm ca mẫn cảm bắt được cái này từ ngữ. nghịch chuyển bao lâu? ác nhớ không rõ. nuốt có chút lười nhác, đi đến một khối đột xuất động vách tường nham thạch trước một vai thân mình ngồi xuống. quan trọng sao? quan trọng, tự nhiên quan trọng. tô cẩm ca nhìn dưới tảng cây tô thanh tuyết liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng ánh mắt bình tĩnh song má đạm phấn. trường tiểu long mi ở đấy mắt đầu ra một mảnh nhàn nhạt ảnh tới, làm như ngủ đến cực kỳ an ổn. Tô Thanh Tuyết nếu ở chỗ này vinh viễn ngủ đi xuống, kia mặc dù thời gian lại như thế nào nghịch chuyển cũng sẽ không lại có một lần 3.000 biên giới về một náo động phát sinh. Như vậy đương nhiên là thời gian nghịch chuyển càng nhiều càng tốt. Như vậy sống lại người tự nhiên cũng liền nhiều. Như thế nào không quan trọng đâu. Đuốc tự hồ cũng không muốn đi hồi tưởng chính mình đến tụt cùng nghịch chuyển bao lâu thời gian. Tô Cẩm Ca cũng không có ở tiếp tục truy vấn. Đuốc thấy nàng thật lâu không nói, chớp chớp mắt hỏi, ngươi này liền không tiếp tục hỏi sao. Tô Cẩm ca nói, truy vấn kết quả có thể thay đổi ngài lịch chuyển thời gian dài ngắn sao. Đuốc tấm tắc miệng nói, không thú vị. Tô Cẩm ca cười cười, trình trọng hướng đuốc hành lễ nói, còn muốn đa tạ các hạ cứu giúp chi ân. Đuốc an tọa bị lễ, một mở miệng trong giọng nói tràn đầy hài hước, là ta làm ra cái kia đánh cuộc đâu. Như thế nào, còn muốn cảm tạ ta sao? Tô Cẩm ca như cũ lưu sướng hành xong thi lễ. Nàng không có theo tạ cùng không tạ đề tài tiếp tục, mà là chuyển luôn nói. Cho nên ngươi muốn làm nàng trường ngủ không tỉnh, ngươi sợ nàng giết ngươi. Ngươi muốn kích ta đánh thức nàng, hảo giáo các ngươi liên thủ tới chế ta. Nước trên mặt ý cười càng đậm, ta mới sẽ không mắc nhu. Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy đầy đầu hát tuyến hoa hạ. Có thể nghịch chuyển thời gian khởi tử hồi sinh, xương chính mình là tam thế đánh cuộc người khởi sướng. Nay nên là một vị thần minh đi. Bất quá giống như phong cách có chút kỳ quái. Tô Cẩm Ca không hề nói cái gì, tùy chỗ ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi lên Ngươi thế nhưng không hỏi ta là như thế nào làm ra kia đánh cuộc, mục đích của ta lại là cái gì sao? Tô Cẩm Ca nhắm mắt lại đáp, quy khư ngại vạn vật chung quy nơi. Ta cùng Tô Thanh Tuyết đều nên là đã chết người, vào nơi này há còn có đi ra ngoài thời điểm. Năm tháng như vậy trường, hiện tại liền đem nghi vấn đều làm rõ ràng, về sau cần phải như thế nào quá. Đuốc ngẩn người, ngươi cảm thấy ta đem các ngươi kéo vào tới là bởi vì ta nhảm chán. Nàng phụt một tiếng bật cười. Cần não như thế chi thanh kỷ hai tên ra hòa đầu. Thật muốn biết mang lại như thế nào tuyển. Sâu kín than nhẹ một tiếng sau, nàng tự hành mở miệng nói, lúc trước nước phân 3.000 biên giới khi chư thần bên trong duy độc ta cùng với si là không tán thành. Si dốc hết sức ngăn cản chưa thành, bị khấu thượng ma thần chi danh vĩnh phạt ở trục xuất khe chung. Mà ta bởi vì trộm xé điểm biên giới mảnh nhỏ, liền bị quan tới rồi nơi này. Cũng không biết bên ngoài là qua hàng tỷ năm vẫn là trăm ngàn năm. Những cái đó mảnh nhỏ rốt cuộc sinh tác dụng. Làm ta kéo một đạo dị thế linh hồn tiến vào. Ta muốn làm nàng thay ta đi đem chư thần sai lầm xoay chuyển trở về. Đáng tiếc đâu, thế nhưng nhanh như vậy đã bị mang phát hiện. Hắn tới tìm ta nói muốn lấy tam thế vì cục cùng ta làm đánh cuộc. Nếu là ta thắng, chư thần nhượng bộ lệnh 3.000 biên giới quay về vì một. Nếu là hắn thắng, ta liền từ đây an an tĩnh tĩnh đại ở quy khư, lại không làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Đuốc ánh mắt dừng lại ở tô thanh tuyết trên mặt, hồi lâu lúc sau lại nói, quả quyết, cơ chí. Ta thật sự thực thích nàng đâu. Đáng tiếc bại bởi hai cái. Nuốt đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Cẩm Ca trên người, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Dù cho là nhắm mắt lại, Tô Cẩm Ca cũng cảm thấy nàng kia cổ cảm xúc. Tô Cẩm Ca rốt cuộc mở ra đôi mắt, ngài nói chính là ta cùng nhạc khá giả. Nước thấy nàng rốt cuộc cấp gia đáp lại, thần sắc hơi có chút hưng phấn lên, đối nha, chính là các ngươi. Chương 298 Quy khư chi tịch hạ. Nước nói hưng thực đùng, hơi có chút mặt mày hớn hở tiếp tục nói. Ván thứ nhất, chỉ ở thanh tuyết một người trên người vận tác. Ta cùng với mang từng người đi chế tạo sự kiện tới dẫn đường vận mệnh của nàng. Đáng tiếc ta công mệt với hội, không thể lệnh nàng nhìn thấy si. Bất quá mang cũng không có thành công đâu. Không biết nơi nào bay ra tới nghiệp hỏa đem hết thể đều rảo. Ván thứ hai, ta làm cái kia tô cẩm tú bảo lưu lại ván thứ nhất chung ký ức, thoáng một dẫn đường nàng liền đem thanh tuyết đẩy đến si trước mặt. Mang lộng cái kia tiểu hoạt đầu tiến cục. Cái kia tiểu hoạt đầu không ngừng hồn phách đến từ chính dị thế, ngay cả thân thể đều không thuộc về nơi này. Làm ta không làm gì được hắn. Chính là thì thế nào đâu, thanh tuyết rất dễ dàng liền đem cái này chướng ngại vật cấp rửa sạch. Nay một ván vốn nên là ta thắng, cố tình xuất hiện cùng đệ nhất thế tương đồng trạng huống. Bất quá lúc này đây rảo chính là ta chuyện tốt. Ván thứ ba, vô luận là ta còn là mang, đều không thể không cẩn thận kia đoàn nghiệp hỏa. Người thật là thực may mắn, chúng ta ai cũng không dám giáo ngươi ra ngoài ý muốn. Sợ đến cuối cùng lại là một phen nghiệp hỏa hủy hoại sở hữu. Nay cuối cùng một ván, chúng ta hai cái đều là thận trọng tương bước, tất cả cẩn thận. Nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến cuối cùng quyết định cục diện thế nhưng sẽ là ngươi. Thật là không công bằng đâu. Ngươi chính là mang lộng tiến bảo. Một thiên thật dài nói, nước ngữ khí lại có mười mấy loại nhiều. Lệnh người nghe tới cảm thấy phá lệ có thú vị. Đúng là như vậy thú vị đem tô cẩm ca đáy lòng hỏa câu thượng đỉnh đầu. Lấy người vận mệnh vì đánh cuộc này đó là thần minh sao? tô cẩm ca thanh âm thực nhẹ, lại tự tự kim ngọc có thanh. quả nhiên, ta cũng tưởng thí thần. nuốt nghiêm chẳng nói, chính là ta không nghĩ là ngươi cũng đi ngủ đâu. thật là đã lâu không có người cùng ta nói rồi lời nói. nói xong lời cuối cùng, nuốt trên mặt một mảnh cô đơn. tô cẩm ca nói, ngươi nhàng chán, liền muốn lửa gạt thế nhân vì thú. nuốt lại là sâu kín thở dài, tự bên hông lấy một mặt tiểu gương ra tới, hướng về trong gương chính mình nói, nuốt á nuốt, ngươi thật là đáng thương. Người biến thành như vậy rốt cuộc là vì ai nha, chính là bọn họ lại đều không cảm kích đâu. Ở ta nguyên lai sinh hoạt thế giới kia có một loại cách nói, sở hữu sinh mệnh nguyên bản đều là đến từ chính Hải Dương. Tô Cẩm Ca Thanh Âm cực kỳ nhẹ nhàng vang lên, đem đuốc lực chú ý từ trên gương dẫn hồi. Sau lại theo thời gian trôi qua cùng đủ loại nhân tố biến hóa, có chút sinh mệnh chuyển rời đến trên đất bằng sinh tồn, có chút chuyển rời đến không trung bên trong. Mấy trăm triệu năm qua đi, những cái đó sinh mệnh đã hình thành chính mình sinh tồn phương thức. Nếu là đống nhiên có một ngày, có một cổ lực lượng tiêu chúng nó hết thể trở lại hải dương chung. Làm chim bay cá nhảy, cây cối hoa cỏ, làm đã là thuộc về không chung cùng lục địa sinh linh đi đến trong nước sinh hoạt. Chúng nó đều sẽ không thích ứng càng thêm sẽ không đi nghe theo. Bởi vì chúng nó tổ tiên ở tiến hóa, thoái hóa chung đã mất đi ở trong nước sinh tồn năng lực. Trở về trong biển chúng nó liền chỉ có thể bị chết đuối Nước nghe xong sau lâu dài mở mịt lên, rồi sau đó kia mở mịt chung dần dần hiện lên một tia vô thố. Tự mình lầm bẩm, là như thế này sao? Ngươi là nói bên ngoài những cái đó sinh linh đều đã không thích ứng huôn độn nhất thể thế giới. Như thế nào sẽ đâu? Chớ nói tiên linh khí xem muốn mạng người, chính là nồng đậm linh khí cũng không phải mỗi người đều có thể tiêu thụ. huống hồ trừ bỏ này hai dạng còn có rất rất nhiều nguyên tố tồn tại. Tô Cẩm Ca cũng là than nhẹ một tiếng, lúc ban đầu ngài là vì giữ gìn vạn vật bình đẳng, theo ta cá nhân mà nói ta kính sùng ngài, tán thành ngài. Đổi đến cái kia thời đại ta chắc chắn đi theo ngài bước chân, vạn vật sinh linh phàm là là có ý thức cũng đều sẽ đuổi theo ngài đi bảo hộ, vạn hồi cái kia bình đẳng hợp nhất thế giới. Tô Cẩm ca một hơi nói xong này đó, hơi dừng một chút thấy đuốc vẫn như cũ đầy mặt mờ mịt vô thố, liền còn nói thêm, cùng khi đều hóa, cùng khi đều tân. Ngày hôm qua chân lý chưa chắc thích hứng đến nay thiên Đuốc chậm rãi đứng lên, người nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không nghĩ phản bắt đâu. Chính là ta còn là không thích hiện tại thế giới này hết thể đều có ba bảy loại, nơi nơi đều tràn ngập dây rủa cùng thống khổ. tô cẩm ca mí môi, ta cũng không thích, không thích thống khổ, không thích dây rủa, không thích chua sót bất đắc dĩ cùng sinh ly tử biệt. nhưng thế gian có thống khổ lại cũng có sung sướng, có lạnh lẽo lại cũng có ấm áp. vạn sự vạn vật đều có nó tương đối mặt, đều ở tuần hoàn theo một loại nhân quả ở tuần hoàn. sinh mệnh hình thức có ngàn ngàn vạn vật chung, mỗi một loại đều có bất đồng ngọ toàn khổ cay. cũng đúng là bởi vì như vậy ngũ vị toàn toàn. Mới làm sinh mệnh biến càng chân thật càng đáng quý không phải sao? Nước nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Thật lâu sau lúc sau nàng nói, kỳ quái nhân loại. Tô Cẩm Ca nghiêm túc nói, có lẽ là bởi vì ta không có trải qua quá cái kêu bình đẳng hợp nhất thế giới, cho nên ta nhận chi chính là như vậy. Chúng ta chi gian có sự khác nhau, ngài nếu cảm thấy ta không kỳ quái kia mới là thật là kỳ quái. Nước lại cười rộ lên, ta phát hiện ta đều không bỏ được kêu ngươi đi rồi. Đi! Tô Cẩm Ca có chút lòng nghi ngờ chính mình ngay lầm, ta có thể rời đi nơi này. Nhiên, thanh âm này nặng nề nếu lôi, cũng không phải đuốc phát ra ra. Chống giống một con cự thú xuất hiện ở sơn động bên trong, thân thể cao lớn tức khắc lệnh này sơn động không gian có vẻ có quắp lên. Nay cự thú toàn thân ngọc bạch vô trần, thân tựa hùng sư, đầu sinh hai sừng, má tiếp theo rún thật dài lông tóc không gió tự dương. La kia chỉ từng ở gió to trâu gặp qua cự thú. Tô Cẩm Ca cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tinh tế nghĩ đến rồi lại cảm thấy nó đã từng xuất hiện hợp lý đến cực điểm. nuốt có một ít kinh ngạc, như thế nào là ngươi? Mang đâu? Hắn đã qua lịch kiếp. Lịch kiếp? Kia lại là cái gì tân ngoạn ý như sao? Cư nhiên liền giải quyết tốt hậu quả cũng chưa hoàn thành liền chạy đâu. Cự thú hơi hơi dơ dơ lên chân trước, một khối tinh thạch trống rỗng xuất hiện rồi sau đó chợt tắc nức, dập nát thành một mảnh tinh trần tung bay. Kia tinh trần trung hiện ra một đạo bóng dáng cùng một đạo dễ nghe lại khó phân biệt nam nữ thanh em tới. Đúc, năm đó ngươi xé đi những cái đó mảnh nhỏ, là muốn tạ này lưu lại một đường 3.000 biên giới quay về với một cơ hội. Nhưng vừa lúc là bởi vì ngươi xé đi mảnh nhỏ, mới vừa rồi khiến luyện ngục bên trong hồng liên thoát phi, khán hộ hồng liên thần nữ từ đây lưu trên thế gian, chuyển xuống này đặc thù huyết mạch. Nếu không có có được này đựng thần minh máu đặc thù thể chất, tô cẩm ca sẽ ở cuối cùng chết vào tiên linh khí. Tháng cái kia liền sẽ là ngươi. Ngươi ta thiết hạ tam thế đánh cuộc, nhưng kết quả lại không khỏi ngươi cũng không từ ta hết thể sớm tại thiên đạo bên trong. Thân minh luôn là quá mức kiêu ngạo, ta tưởng chúng ta đều yêu cầu đi phàm thế trải qua một phen kiếp nạn, như thế mới có thể có điều thể ngộ càng gần thiên đạo. Nga, đúng rồi. Ta trái lo phải nghĩ vẫn là không yên tâm đem kia mấy cái hải tử giao dư người giải quyết tốt hậu quả. Ta đã lấy câu hỗ trợ. Mặt sau bóng dáng chủ nhân còn nói chút cái gì, chỉ là tới rồi nơi này kia hình ảnh cùng thanh âm đồng loạt phai nhạt đi xuống, cũng không thể biện ra âm trôi nổi không trung tinh trần chậm rãi hạ xuống, kia hình ảnh cùng thanh âm liền đều tiêu tán. Thiên đạo, đúc tự nói một tiếng trầm tư thật lâu sau, cự thú hoạt động bước chân dựa hướng về phía tô thanh tuyết, làm nàng lưu lại nơi này đi, là ta đem nàng kéo dài tới thế giới này, liền từ ta tới thích đáng an bài nàng đi sở. đúc thanh âm vang lên, gọi lại cự thú động tác, cự thú nghiêng đầu như đèn sáng dạng đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng, lại là hồi lâu lúc sau nó nói thanh tự giải quyết cho tốt. Liên truyền hướng tô cẩm ca đi tới, phàm nhân, thả tùy nô đi. Tô cẩm ca hỏi, xin hỏi, ngài muốn mang ta đi nơi nào? Nhạc khá giả có phải hay không cũng ở cái kia ngài muốn mang ta đi địa phương. Nô. Cự thú phát ra một tiếng khẳng định, lại nói, ba nghìn biên giới chung, nô nhưng đưa ngươi đi đến bất cứ địa phương. Tô cẩm ca nói muốn đi tiên giới đều có thể chứ. Cự thú không chút nào ngoại ý muốn tự trong cổ họng phát ra một tiếng khẳng định thanh âm, liền phải đi về phía trước đến mang tô cẩm ca rời đi. Lại không nghĩ Tô Cẩm Ca còn nói thêm, này xem như rất lớn công đức đi, cho nên mới có thể đi tiên giới. Cự thú không nói, dừng lại nhìn nàng. Tô Cẩm Ca nghĩ nghĩ, nói, hay không có thể dùng này công đức đổi lấy thời gian nghịch hồi. Làm hết thể trở lại không có ta, không có nhạc khá giả, càng không có Tô Thanh Tuyết thời gian kia. Cự thú thanh âm không thấy bất luận cái gì cảm xúc, phàm nhân, chớ có kẻ mặc cả. Nước ở một bên phát ra một chuỗi tiếng cười tới. Nguyên lai like câu cũng bắt đầu cảm thấy chính mình cao cao tại thượng đâu, Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Cự thú cũng không tức giận, chỉ lặng lặng nói, nô sinh ra như thế, vẫn chưa từng biến. Đốt phụt một tiếng lại cười rộ lên, sinh. Cục đá phùng ra tới cũng bắt đầu gọi là sinh. Dứt lời chuyển hướng tô cẩm ca nói, nó loại này tồn tại là căn bản sẽ không lý giải ngươi yêu cầu. Đi tiên giới đi, ngươi yêu cầu này ai đều không thể hoàn thành. Tô cẩm ca quính lên, truy vấn nói, vì cái gì? Đuốt nói, dù cho là thần minh cũng vô pháp tùy ý lịch chuyển thời gian. Ta cùng với mang đánh cuộc sở dĩ có thể thành toàn trượng kia tam khối luân cứu trở về các ngươi dựa vào là kia luân mảnh nhỏ. Hiện giờ luân đã hoàn toàn hóa thành bột mịn tiêu tán. Ngươi yêu cầu đã là vô pháp đặt tới. Tô cẩm ca thật lâu trầm mặc đi xuống. Cự thú cũng không thúc giục, chỉ an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Kia thỉnh đưa ta hồi trung nguyên đi. Nô. Cự thú đồng trung hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Có thể. Cự thú cũng không có giống từ lần trước như vậy trực tiếp xé rách không gian đưa nàng rời đi, mà là cúi xuống thân tới làm nàng ngồi xuống chính mình trên lưng. Tô Cẩm Ca hướng Đuốc nói thanh đừng quá lại thật sâu nhìn Tô Thanh Tuyết liếc mắt một cái, mới vừa rồi nhảy đến cự thú trên lưng. Ở bọn họ thân ảnh biến mất ở cái này sơn động trước, Tô Cẩm Ca thanh âm lại lần nữa vang lên, xin hỏi có thể hỗ trợ đánh quái thú sao? Tuy rằng nghe không được cự thú trả lời, nhưng cũng không gây trở ngại Đuốc biết nó phản ứng, Đuốc lại là cười trong chốc lát. Trên mặt một lần nữa phiếm ra cô đơn, nàng chậm rãi đi tới tô thanh tuyết trước người ngồi xổm xuống thân tới. Đứa bé kia là tưởng trở về nhìn xem đến tột cùng lịch chuyển bao nhiêu thời gian, tồn tại bao nhiêu người đâu. Là cái khó được hảo hài tử Nàng thanh âm thấp thấp, như là ở cùng nàng tô thanh tuyết nói chuyện, lại như là ở lầm bầm lồ bầu. Nàng vươn tay tới, nhẹ nhàng xoa xoa tô thanh tuyết cái chán, thở dài, ngươi cũng là cái khó được hảo hài từ đâu. Nhưng là hiện tại ta có thể cho ngươi cũng chỉ là một giấc mộng cảnh. Thân ảnh của nàng tử một chút tiêu tán ở trong không khí, tính cả thanh âm cũng trở nên mở mịt lên. Kỳ thật cảnh trong mơ cũng là một loại biên giới đâu. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không tỉnh lại, cái kia trong mộng thế giới liền chính là chân thật. chương 299 trong núi 5 tháng thượng, vào đông đông giao sơn có khắc một phen bảng bạc nguy Nga. Bởi vì phù quang phái tồn tại, đông giao không chung ở bất luận cái gì thời điểm đều không ngừng xẹt qua các màu đột quang, giống như một hồi khác mưa sao băng. Phù quang phái sơn môn trước đống nhiên bột phát ra một tiếng khét lêu kinh bay một đám miên đông điểu. Tiếp theo một trương hồng quang sán sán thiệp bị đóng sầm giữa không trung dính ở hộ sơn kết giới phía trên hảo không loát mắt. Sơn môn chỗ không chỉ có có ra cửa làm rèn luyện nhiệm vụ đệ tử tới lui còn có chút yêu tu tán tu cùng mặt khác tông môn con cháu nhân số thật là là không ít. Bên này trạng hướng vừa ra tức khắc tụ tập nổi lên một mảnh biển người ở người nọ hải trung tâm một người màu vàng hơi đỏ quần áo trúc cơ nữ tu chính xoay eo đầy mặt tức giận kêu trận. Đúng vậy, không sai. Cái này trúc cơ nữ tu ở khiêu chiến, ở hướng trung nguyên đệ nhất tông phái phủ quang khiêu chiến. Mọi người đánh giá vị này gan lớn nữ tu. ta nhìn xem. Hiếu nhìn xem. Ấn, nếu nói mắng trận cũng có thể mắng thập phần kiểu tiếu đẹp xem như không tầm thường chỗ nói. Như vậy vị này vẫn là rất có không tầm thường chỗ. Mọi người tầm mắt lại di thượng giữa không trung, ở kia trương hãy còn còn tán trói mắt hồng quang thiệp thượng tạm dừng một lát. phái Môn phái này tựa hồ rất nhỏ, mà ngay cả như vậy danh điều chưa biết môn phái đều có hồng tiếp sao? Tức khắc, sơn môn trước linh lực dao động càng thêm kịch liệt lên. Đó là các tu sĩ âm thầm truyền âm dẫn phát ra tới khẽ nhúc nhích. Vài vị thủ vệ đệ tử vẻ mặt bất đắc dĩ, mấy dục dò hỏi đối phương đến tột cùng vì sao phát hạ hồng gián, lại vô luận như thế nào cũng tìm kiếm không đến chen vào nói cơ hội. Nay tiểu cô nương mồm mép cũng quá lanh lợi chút. Vài vị thủ vệ đệ tử đơn giản liền nhẫn mại tính tình nghe. Trên mặt triển lãm bao dung mỉm cười đoan đến một bộ hảo phong phạm. Vì thế to như vậy Sơn Môn trước cũng chỉ có kia cô nương một người thanh âm đang không ngừng văn vọng. Các ngươi phủ quan có Trung Nguyên duy nhất một vị nửa bước chân tiên, thì tính sao? Trung Nguyên đệ nhất tông thật thật thật lớn uy phong. Đáng tiếc dạy ra đệ tử lại không biết lễ không biết tin. Người khác sợ các ngươi, ta nhưng không sợ. Tuy là hôm nay chết tại đây ta cũng muốn xông vào một lần này Trung Nguyên đệ nhất tông Sơn Môn. Rốt cuộc, kia tiểu cô nương nói mệt mỏi. Cầm đầu vị kia thủ vệ đệ tử nhẹ thư một hơi, nói, còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này đến tuột cùng là bởi vì chuyện gì hạ luận đạo hồng tiếp, Nhưng có chỉ định đệ tử yếu điểm. Kia tiểu cô nương sừng sốt, ta chưa nói sao. Vài vị thủ vệ đệ tử tức khắc hất tuyến, đồng thời lộ ra hiển nhiên không có biểu tình. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, quắc, phái tiến đến đưa thiếp mời luận đạo, thỉnh phù quang phong thanh xa ra tới một hồi. Không ngừng vài vị thủ vệ đệ tử. Chính là vây xem mọi người cũng có không ít người đồng thời lộ ra một mặt cổ quái biểu tình Cầm đầu vị kia thủ vệ đệ tử lại nói Vị đạo hữu này nhưng phương tiện một thuật nguyên do Phương tiện Ta có thể có cái gì không có phương tiện Phong thanh xa dám làm Ta liền dám nói Tiểu cô nương mồm miệng cũng không có bởi vì lúc trước thời gian dài khiêu chiến mà mất lanh lợi Như cũ là đọc từng chữ rõ ràng Ngữ tốc bay nhanh Một năm trước Ta phái thiết hạ chiều thân lôi đài vì đại sư tỷ hạ lăng hàn triều thân Trên lôi đài nói được giành mạch chỉ cần là thắng sư tỷ của ta liền có thể ôm đến gia nhân, nhập chủ. Phong thanh xa thượng đài, cũng thắng sư tỷ của ta, lại tiếp đón cũng không đánh liền là chạy, hại sư tỷ của ta thành toàn bộ cục đá chấn chê cười. Phái tuy nhỏ lại cũng không phải tùy ý người khác tới tùy ý trêu chọc khinh đủ. Vậy xem mọi người nghe xong bắt quái hứng thú càng đậm chút. Tuy rằng đưa thiệp mời lý do không phải cái gì khó lường đại sự, nhưng là loại này mang theo một chút màu hồng phấn bắt quái vẫn là tương đương có lực hấp dẫn. Đặc biệt sự kiện nhân vật chính còn rất là đặc thù. Chính là, thanh sa sư đệ ba ngày sau mới có thể mãn bảy tuổi. Thủ vệ đệ tử chấp trước mắt, vị này tiểu đạo hữu có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Tiểu cô nương mày liếu dự ngược, to như vậy phù quang thế nhưng không dám tiếp gián sao. Loại này lời nói dối quỷ tài tin. Thủ vệ đệ tử cười nói, phù quang vui với bồi đạo hữu luận võ giảng đạo. Chỉ là trước đó, vẫn là muốn đem sự tình nói rõ ràng hảo. Gần nhất miệng cho phái không duyên cớ bị khinh. Thứ hai chúng ta cũng hảo làm rõ ràng cái này nổi đến tột cùng là ai mới hảo. Tiểu cô nương hừ một tiếng, lấy ra một phen quạt xếp hướng vây xem mọi người triển lắm nói, đây là kia ăn chơi chắc táng rơi xuống pháp khí, ta đã điều tra rõ ràng, này đích đích xác sắc, sắc là vô vi thật tôn vật cũ. Cái gì trung nguyên đệ nhất tông phái, che chở ác đổ mua danh chỗ tiếng. Kia thủ vệ đệ tử thấy quạt xếp cười khổ không được, đạo hưu chờ một chút. Nói phát ra một đạo đưa tin phù đi ra ngoài. Chưa thỉnh giáo vị này tiểu đạo hữu tôn tính đại danh. Tiểu cô nương cổ một ngạnh, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bạch du. Thủ vệ đệ tử gật gật đầu, bạch tiểu đạo hữu ngày thường không xem tu sĩ nguyệt san sao. Hoặc là tới phía trước không có lại cẩn thận tìm hiểu tìm hiểu cái gì. Bạch du tiểu cô nương khí giận chưa tiêu nói, sư tỷ của ta chưa bao giờ làm ta xem tạp thư. Ngươi có ý tứ gì? Lần này nhưng thật ra không cần thủ vệ đệ tử mở miệng, một bên vây xem mọi người chung liền chuyển ra một đạo thanh âm tới kia đem sái kim quạt xếp thật là vô vi thật tôn vật cũ nhưng lại đều không phải là thuộc về thanh xa sư đệ đánh lôi đài liền chạy chỉ sợ là một quyền sư thúc đi tiếng nói vừa dứt mọi người trung ồn nào cười đùa thanh âm liền vang lên bạch du ngẩn ra lại lập tức xoa khởi eo tới một lần nữa cho chính mình tráng khởi thanh thế mặc kệ là ai ta bạch du hôm nay chính là liều mạng vừa chết cũng muốn đem hắn mang về cùng sư tỷ của ta thành thân tiếng nói vừa dứt sơn môn trung nguyên bản chính đi ra một người thiếu niên tức khắc một cái giật mình Theo bản năng liền phải rút về đi. Đáng tiếc bị một bên hai cái thủ vệ đệ tử cười hì hì ngăn cản trụ. Một quyền sư thúc, này hồng thiếp là ngươi đưa tới, ngươi cũng không thể trốn. kia đạo hào một quyền thiếu niên cơ hồ muốn khóc ra tới, hướng về Bạch Du nói, ngươi thật đúng là âm hồn không tan a ngươi. Bạch Du loát tay háo sông lên tiến đến, hôm nay chính là chết ta cũng muốn mang ngươi trở về cùng sư tỷ của ta thành thân. Đừng náo. Một quyền một mặt tướng phó Bạch Du công kích một mặt ủy khuất quát. Chứ không nói trên lôi đài kia quỷ vẽ bùa giống nhau tự ta căn bản không thấy hiểu, liền nói ngươi sư tỷ. Ngươi tốt xấu cũng muốn xác nhận ngươi cái kia sư tỷ thật là sư tỷ lại đến chói người thành thân đi. Sư tỷ chính là sư tỷ, xác nhận cái gì? Tiểu cô nương Bạch Du căn bản không nghe ra một quyền đang nói cái gì, chính là bốn phía người đều là nghe hiểu. Ai hư hô? Có khác nội tình a. Sư tỷ không phải sư tỷ a. Tức khắc kia vây xem bắt quái không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Phái danh điều chưa biết Nhưng này bạch du nhưng thật ra rất có có chút tài năng, cùng một quyền qua mấy trăm chiêu như cũ là chẳng phân biệt trên dưới. Một quyền nơi nào người. Không ngừng là bên hông treo tinh anh đệ tử bài, càng là thủy nhu thật tôn thân truyền đệ tử. Hắn sức chiến đấu ở cùng giai tu sĩ trung tuyệt đối là thực bài thượng hào. Nhưng này tiểu cô nương cư nhiên có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Một mặt đánh còn không quên triển lãm nàng kia phá lệ lanh lợi một mép. Thời gian lâu rồi vây xem mọi người cũng dần dần bắt đầu công khai thảo luận lên Này phái nhưng thật ra thực không bình thường nột. Thật là không bình thường. Mấy trăm năm trước cũng coi như được với một cái có chút danh hào tông phái. Năm đó thương nô thiên loạn khi phái cử phái lao tới thương nô. Huyết chiến đến cuối cùng một người vẫn chưa lui bước nửa bước. Này môn nhân tri anh dũng không sợ đủ thư với sử. Nghe nói năm đó ở dọn dẹp chiến trường khi phát hiện một vị phái tu sĩ vẫn có một tia hơi thở. Đáng tiếp cứu trở về tới sau gân mạch toàn phế. Không thể tưởng được đến nay còn có chuyên thừa. Ta nhớ ra rồi. Từng nghe một vị lao nhân ra nói qua tám đại tông môn vì hộ cố ý cho hứng thiếp. Ai nếu khinh đó là khinh tám đại tông môn. Kia không phải cũng bao gồm chúng ta phù quang. Ta xem một quyền sư đệ lần này thảm. Y dị thủy nhu chân quân tính tình, chính là kia đại sư tỷ thật là cái nam nhân, tám phần cũng đến lệnh cưỡng chế một quyền sư thúc cưới. Những người này thanh âm là càng lúc càng lớn, may may đều không cố kỵ một quyền cảm thụ. Nhưng mà càng làm cho hắn tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Sơn môn trung đi ra một vị chấp sự đệ tử, dơ lên giọng hô lớn nói, một quyền sư minh, thủy nu sư tổ lệnh đệ tử cho ngài truyền câu nói, ngài đi phái cũng vẫn như cũ là nàng đệ tử, thỉnh ngài đánh xong an tâm thủy bạch tiểu đạo hữu đi. Một quyền mặt một suy sụp, liền nghe kia chấp sự đệ tử lại truyền âm nói, sư minh, thủy nu sư tổ còn có câu nói. Sư đệ ta cảm thấy những lời này so vừa mới câu kia quan trọng. Một quyền lập tức truyền âm trở về, ít nói nhảm, mau giảng. Vị kia chấp sự đệ tử cười hì hì lại truyền âm lại đây nói, thủy nhu sư tổ nói này tiểu cô nương đánh nhau tư thái nàng thực thích. Ở một quyền cùng chấp sự đệ tử truyền âm thời gian, Bạch Du thân hình nhoáng lên, phi thường không đi tâm bại hạ trật tới. Nàng vô vô trên người bùng đất, hướng một quyền nói, ta thua. Này giá đánh xong theo ta đi đi. a, một quyền có chút dại ra, người cố ý thua. Bạch Du lộ ra một cái lại bạch lại ngọt tươi cười tới, ta lại không phải tới ta bãi, mục đích đạt tới là được. Nhà ngươi sư phụ nhưng đều lên tiếng, như thế nào ngươi còn muốn cãi lời sư mệnh. Vậy xem mọi người trung lập khắc lại vang lên ồn ào thanh âm, còn có người cầm chói tiên khóa ra tới đưa cho bạch du tiểu cô nương. Sơn môn trước hết thể giờ phút này đều bị chiếu dọi ở một khối trượng hứa cao băng kính phía trên. Băng kính chính phía trước giá một ngụm to như vậy thạch nồi, trong nồi kia rực rỡ, biết biết xanh xanh chính quay cuồng ra câu nhân vang hương khí. Ai, hiện tại người trẻ tuổi đang bị một quyền ở trong lòng oán niệm thủy nhu trần quân sở anh lạc giờ phút này chính giờ nước chấm chén ngồi sổm thạch nổi trước nàng kẹp lên một khối hơi mỏng lát thịt ở trong nồi bay nhanh xuyên xuyến chấm đủ nước chấm bỏ vào trong miệng ở cảm nhận được kia tươi mới màu mỡ tư vị sau không bất mãn đủ khẽ thở dài một tiếng tiếp tục nói ta này đồ đệ có phải hay không đốc? sư tỷ tuy rằng không phải sư tỷ nhưng này sư muội thật là sư muội sao phun ra một ngụm nhiệt khí sau sở anh lạc lại nói này tiểu cô nương nhưng thật ra càng giống ta đồ đệ Ở nàng đối diện, đồng dạng vùng nước châm chén lớn tô cẩm ca giờ chiếc đũa có chút do dự, thật không đợi lạc. Sờ anh lạc lại gấp một khối đậu hủ tiến nổi, ta đều an thượng, phải đợi ngươi chờ, chờ cái ba ngày năm ngày nói không chừng nàng sẽ đến. Tô cẩm ca lập tức sao hai mảnh thị tiến nổi, một mặt tan một mặt hỏi, Ngộng ly cùng biết phi không phải còn không nói lời nào sao. Không nói. Bất quá hai người kia trừ bỏ cho nhau không nói lời nào, cùng bình thường huynh muội cũng kém không nhiều lắm. Ngươi nhìn xem. Hôm nay chính là sảng ngươi rước cũng muốn tương xem tẩu tử đi. Tô Cẩm Ca Thái Dương vừa kéo, xin hỏi ngươi cái này bình thường huynh muội tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Sở Anh Lạc ha ha hai tiếng cũng không đáp lại, buồn đầu ăn vui sướng. Hai người mặt đối với mặt ăn nửa ngày, đương rác ra vài phần no đủ khi lại thấy một bên trên bàn nhỏ vẫn còn có hơn phân nửa thịt rau. Tô Cẩm Ca hít sâu một hơi, đổ một chén rượu trái cây cho chính mình, ta chung chàng nghỉ ngơi. Sở Anh Lạc vỗ vô, vô cái bụng cũng buông xuống chén. Trung chàng nghỉ ngơi. Trên bầu trời rơi xuống một mảnh tuyết xuống dưới, chậm gì gì rơi xuống tô cẩm ca trong tay diệu thượng, ngáy mắt liền cùng rượu biến thành nhất thể. Tuyết rơi. Hạ tuyết lạc. Đông dao núi non trung mỗ một chỗ rơ lên một đạo dễ nghe giọng nữ. Lửa đỏ phượng hoàng hóa thành một đạo hồng ảnh rút vào đến một con kim thoa trung. Hồng y ghi nữ tu thu hồi kim thoa, lạc thân đến một chỗ tảng đá lớn phía trên. Không trung một đạo bích sắc độn quang cũng ngừng lại. Phong tư chắc tuyệt nam tử ở cử kia nữ tu hơn 10 trượng xa địa phương rơi xuống chân tới. Hơi có chút chật vật hướng kia nữ tu dò hỏi, biểu muội này đều cả buổi, Ngươi nhưng thật ra nói nói rốt cuộc vì cái gì a? Lăng nu trong tay bích giải lụa. Sợ anh lạc nói đi, đó là nàng từ ta nơi này lấy đi chuyển giao cấp lăng sư điệt có được không? Nga. Hồng ý ghi nữ tu lôi ra thật dài thanh âm, thanh vân tần ra ngày hôm trước lại tặng chút hiếm có linh thu thịt tới cấp cầm ca. trách không được. Phong ly lạc tức khắc vui vẻ lên, biểu mội nhất thông minh. Này rõ ràng là sở anh lạc kia gian tạc sử quỷ kế, liền vì ăn nhiều mấy khẩu thịt. Cho nên chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về, nhất định không thể kêu nàng thực hiện được. Chính là, ngươi vừa mới nói ta hiện tại cùng ánh đảo chân quân giống nhau. Ánh vàng rực rỡ roi linh xà dạng xẹt qua giữa không trùng, phát ra một tiếng nhận vang. Ngươi còn nhớ do ánh đảo đâu? Phát điên tiếng kêu trung bích sắc độn quang chợt lóe rồi biến mất. Hỏa phượng lại lần nữa bay lên không đuổi theo kia độn quang mà đi. Đông tuyết rung rinh lạc, chấm rãi dày đặt lên. Lúc trước đoạn Ngọc Huyên đặt chân kia khối tảng đá lớn lúc sau chuyển đến nói chuyển thanh. Hai vị thật tôn chẳng lẽ không có nhìn đến chúng ta sao? Khả năng đối với hai vị thật tôn tới nói, chúng ta hơi thở quá mức mỏng manh. Sao có thể? Ta cảm thấy là hai vị thật tôn căn bản vô tâm tình chú ý chúng ta. Ai nha, chúng ta hẳn là đi trước chào hỏi nha. Còn trông cậy vào hai vị thật tôn tới cùng chúng ta chào hỏi sao? Kia chính là Hóa Thần Thật Tôn a. Thật lâu trầm mặc sau, lại có người nói nói, Vô Vi Thật Tôn có điểm đáng thương a. Chương 300 Trong núi 5 tháng hạ. Mấy ngày liền đại tuyết rốt của ngừng. Trừ tuyết các đệ tử lục tục tới từng người phân công địa phương, bất đồng nhan sắc linh quang bắt đầu ở đông dao trong núi lập loè lên. Một người luyện khí 7 tầng thiếu niên vung lên hai tay, một tảng lớn tuyết động liền biến thành chất lỏng, tức khắc khiến cho một trận kinh hô. Diêu Huyền sư đệ Ngươi này làm ra nhiều như vậy thủy đi vào buổi tối toàn đến kết thành băng, còn không bằng không rõ quét hảo. Khoảng cách hắn gần nhất béo tu sĩ một mặt run rẩy góc áo thượng với nước, một mặt không được oán giận lên. Tên là Diêu huyền đệ tử những mày, tuyết gặp được thủy hóa đến mới càng mau. Ai còn sẽ chờ kết băng đâu, đại toàn hóa đem mà hồng khô chính là. Kêu béo tu sĩ bị hắn như vậy một dỗi, không vui, tốt xấu ta là người sư huynh, có thể hay không có cái cùng sư huynh nói chuyện bộ dáng. Diêu huyền ha hà hai tiếng. Cánh tay hướng về béo tu sĩ nhất cử, một chương ngăn nắp hậu bịa cứng xuất hiện ở hắn trong tay. Bịa cứng thượng không có tự, chỉ là no đủ họa một chương người mặt, một chương đang ở trận trắng mắt người mặt. Từ béo tu sĩ góc độ xem, người nọ mặt chính chính đối với hắn. Béo tu sĩ một hỏa, cũng làm móc ra một chương bịa cứng tới ném hướng diêu huyền. Hắn này chương mặt trên biểu tình lại là thú vị rất nhiều, nhìn qua xấu ra một cái tân cảnh giới, lại có thể đồng thời biểu đạt ra khinh thường, bất đắc dĩ cùng khiêu khích dí vị. Diêu huyền cười lạnh một tiếng, trong tay linh quang chợt lóe thay đổi một chương biểu tình tranh vẽ ra tới. Đó là sở anh lạc nửa người tiểu tượng, họa thập phần chi rất thật. Không phục tới chiến ý vị tràn ra hình ảnh. Béo tu sĩ hít sâu một hơi, đôi tay tề động chém ra hai chương biểu tình. Bốn phía các đệ tử một mặt trừ tuyết một mặt quay đầu vây xem trận này biểu tình bao đại chiến. Cách mấy tùng đùi cây thạch thang thượng, trường lâm chân quân lắc lắc đầu, không tự chủ được thở dài lên. Này đó hải tử thật là. Minh tâm tiên tôn năm đó bất đắc dĩ cử chỉ cư nhiên thành một loại lưu hành. Thời gian thật là một loại đáng sợ đồ vật. Hắn trong lòng rất là có chút hụt hẫng lại như cũ hy vọng này đó đệ tử vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không cần hiểu được Minh tâm tiên tôn năm đó tâm tình. Có cái gì so Thái Bình năm càng quan trọng đâu. Trường Lâm chân quân buồn đầu đi tới quá một phong phía trước anh Linh Chủng. Kia một năm ngã xuống ở thương ngô bọn đồng môn cũng táng ở nơi này. Dạng sáng thời điểm đã tiến hành quá lưu tế hiện tại hắn là tưởng một mình đến xem Thiên Anh Trần Quân. Đi đến Anh Linh Trùng trước khi hắn mới phát giác một bên hành lang dài trước còn có một người ở thượng hương. Trường Lâm đi qua đi hành lễ, đệ tử Trường Lâm gặp qua thủ tọa Thái Thượng trưởng lão. Tô Cẩm Ca quay lại đầu tới hơi hơi gật đầu, tới nhìn bầu trời Anh Trần Quân. đúng vậy Trường Lâm lên tiếng, dương mắt nhìn nhìn Tô Cẩm Ca trước người kia hai cái bài vị, quá một phong từ Tím Huyên, thương một phong từ Thủy Cúc. Trường Lâm Trần Quân kỳ thật thường ở chỗ này nhìn thấy Tô Cẩm Ca. Cùng hắn giống nhau, nàng cũng thường hay ở đại tế điện lễ lúc sau đơn độc tới nơi này nghỉ ngơi một ít thời điểm. Thông thường là đơn độc tế một tế ninh tâm chân quân. Có đôi khi cũng sẽ nhìn đến nàng tế điện mặt khác một ít người. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng tế hai vị này đệ tử. Nay một loạt cung phụng chính là năm đó tử thủ phù quang những cái đó tu sĩ. Trường lâm chân quân rất là kinh ngạc. Tô cẩm ca tế bái xong nhưng thật ra khác thường cùng hắn giải thích vài câu. Năm đó ở Họa Thủy Cốc từng đáp ứng quá trở này hai cái tiểu cô nương trúc cơ, liền đưa các nàng kiện lễ vật. Không nghĩ tới hôm nay mới ở chỗ này phát hiện các nàng tên. Tô Cẩm Ca thở dài một tiếng lấy hai thanh hình quạt pháp khí ra tới, phóng tới kia hai tòa linh vị trước đốt rớt. Trường Lâm chân Quân Cả Kinh, Tiên Tôn, này hai kiện pháp khí mãi vì cực phẩm. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, chính là ta chuẩn bị đem nó đưa ai, ai liền sẽ ngã xuống. Vật như vậy vẫn là không cần lưu trữ hảo. Trường lâm chân quân hãy còn giác thiết hận lại cũng không hề nói cái gì. Hai người tâm tình đều là trầm trọng, cắt trên giấy hương không hề ngôn ngữ. Tô Cẩm Ca đã tế điện không sai biệt lắm, đốt hết kia hai thanh cây quạt sau liền chuẩn bị rời đi. Nàng đi đến ninh tâm chân quân bài vị trước, nói thanh đường phía sau mới nhấc chân rời đi. To như vậy địa phương liền chỉ còn lại có trường lâm chân nhân chính mình lại nhải. Ngài nói không thu ta như vậy đồ đệ. Chính là trường lâm trong lòng là đem ngài đương sư phụ. Trường lâm không có sư phụ. Nếu không phải thái thượng trưởng lão làm ra những cái đó thiên tài địa bảo, ta người như vậy đan đều kết không thành. Ở phù quang lâu như vậy, chỉ có ngài chịu dạy bảo trường lâm. Tô Cẩm Ca không có hồi quá một phòng, mà là đi hướng về phía Linh Thủy Phong phương hướng. Một mặt đi một mặt tưởng nếu là sư tổ còn sống, trước mắt này đau đầu sự cũng đều không phải sự. Lúc trước nàng ương câu tới, đem những cái đó tự thương ngô trào ra hung thú toàn bộ tiêu diệt rớt. Chỉ là rốt cuộc vẫn là chậm. Nước xoay chuyển thời gian cũng không nhiều thậm chí thiếu tới rồi vượt qua tưởng tượng, nàng bất quá mới nghịch trở về nửa khắc trung mà thôi. Lúc ấy thương nô sớm đã máu chảy thành sông, hình cùng luyện ngục. Chờ câu trở nàng lúc chạy tới, đã có vô số tu sĩ lấy thân tuấn đạo, phật tử cùng tầm con đều là trọng thương, trọng hoa chân quân thân hình bị sẽ thành mảnh nhỏ. Nguyên anh ở tuyết ngọc cùng tím mị dưới sự bảo vệ miễn cưỡng có thể bảo tồn. Kia nho nhỏ nguyên anh ở tiểu kính phong ngủ say mấy trăm năm, thiên tài địa bảo dùng vô số, rốt cuộc ở năm trước ngày mùa thu tỉnh lại. Tô Cẩm Ca là vui vẻ, nhưng ngay sau đó nàng đau đầu lên. Không vi đạo nghĩa lại thập phần thích hợp thân hình vốn là không hảo tìm. Hao phí như vậy nhiều sức lực mới tìm tới một khối thân hình, Trọng Hoa chân quân lại chỉ cho sáu cái tự, như vậy xấu, ta cự tuyệt. Lúc sau lại lục tục tìm tới hai cụ thân hình, Trọng Hoa chân quân chỉ nhìn thoáng qua, liền bút ra hai chữ tới xấu cự. Ở lần thứ ba khi, Tô Cẩm Ca cảm thấy nhất định là nàng thái dương chịu quá lợi hại, khiến cân não cũng chịu lên. Nàng cư như nói nếu đồ nhi sẽ dùng củ sen cho ngài niết khối thân thể liền hảo, vì thế trọng hoa chân quân trực tiếp xem nhẹ cái kia nếu là, thập phần vui vẻ tìm ra công cụ, tính toán tự mình tới tạo hình thân thể mới. tô cẩm ca vội vàng giải thích, chính là ở nàng xuất khẩu phía trước tím mị liền ảo thuật giống nhau ôm ra một đống lớn củ sen tới. nhìn một con nguyên anh cùng một con hồ ly cao hứng phân chấn nghiên cứu tài liệu, tô cẩm ca đung nhiên không nghĩ giải thích, cùng với giải thích còn không bằng gia tăng tìm một ít lấy nguyên anh chi thân trùng tu trường hợp, công pháp tới cấp trọng hoa chân quân. Chờ hắn lại lần nữa linh cảm phát ra nghiên cứu ra thích hợp chính mình trùng tu phương pháp so đau khổ khuyên bảo muốn càng thực tế càng có dùng nhiều. Đưa xong trường hợp công pháp từ nhỏ kính phong xuống dưới lúc sau đã là mộ rụ khắp nơi. Tô cẩm ca từ trăm quả phong hạ nhặt lên uống say không còn biết gì tàm con, hướng về phong thượng đi đến. Tuyết sau phong cách ngoại hàn cũng phá lệ ngọt thanh. Tàm con dùng sức lắc lắc đầu, từ tô cẩm ca trên vai ngẩn đầu lên, chủ nhân ngươi đã trở lại. Hôm nay không được quá một phong sao. ân Vừa mới chấn nguyên chân quân tới thảo rượu Ta cầm một vò mười năm thu cho hắn Ân. Lại đi rồi một đoạn đường Tàm con giọng đống nhiên lớn lên Chủ nhân Ngươi có thể hay không đừng giống ôm tiểu hài tử giống nhau ôm ta Tô cẩm ca nói thanh Hảo Ngay sau đó tầm con tiếng kêu thảm thiết vang lên Hồi lâu lúc sau Trăm quả phong thượng lại truyền ra tầm con thanh âm Nghe nói không còn hiện tại lại là cái tiểu lao đầu nhi Tàm con Chủ nhân ngươi không cần khuyên giải an đuổi ta Ta biết Lục giới chúng sinh rộn ràng nôn nháo có thể được như ước nguyện giả lại có mấy người đâu. Ta chỉ là cảm thấy trong lòng khó chịu thôi. Ngươi không phải đã sớm không thích không còn thiền sư. Ta đó là trong Nha. Hắn cùng trước kia những cái đó mỹ nhân đều không giống nhau. Ta không biết hắn nơi nào hảo, chính là ta chính là thích ở hắn bên người. Ngươi không phải cũng thích ở Thái Dương phía dưới. Tàm con ngươi có hay không nghĩ tới, không còn thiền sư là trời sinh Phật đà lại có mấy đời nối tiếp nhau công đức. Hắn trên người có đại quang minh hơi thở. Chỉ sợ không ngừng ngươi, phàm là kim ố thú đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Ngôi sao một viên một viên sáng lên, hàn ma ngọt gió thổi qua trăm quả phòng, quét rơi xuống một tầng tệ ở cảnh có quả trên đầu tuyết rơi. Tầm con thanh âm xuyên qua tầng tầng chặt cây, như cũng là phá lệ vang dội, trước kia ngươi đã nói phải cho ta mua trailer, ngươi sau lại nói từ bỏ. Không có, ngươi nhớ lầm. Đông đêm phủ quang với tĩnh lặng chung cất giấu vô số ấm áp ổ nào náo động. Tuyết sau bầu trời đêm phá lệ rõ ràng, càng hiện cao xa mà mở mang. Đoạn Thanh Nhai ngồi ở một chỗ nóc nhà phía trên, rượu ngon thiêu ra một khang vui sướng. Không biết là vị nào đệ tử thổi bay một khúc sáo trúc, khúc theo đêm lạnh phong phiêu đến xa xưa. Hán vô vào rượu, cùng kia khúc sướng nổi lên một đầu cụ tử. Còn từng nhớ lúc ấy niên thiếu, áo nhẹ rượu nhạt trường kiếm tiêu dao, trăm quả phong tô cẩm ca rửa môn nghệ nhập thần. Động phủ bên trong, tam con chính nhảy nhót lung tung tìm kiếm linh thạch. Nhìn một lần nữa khôi phục nguyên khí tầm con. Tô Cẩm Ca hơi hơi nở nụ cười. Nàng tưởng, đại sư phụ làm ra nguyên anh trùng tu công pháp sau nàng liền bắt đầu bế quan đi. Không nói dỡn toàn thư xong. Kết thúc cảm nghĩ. Ở đã trải qua như vậy nhiều lần đoạn càng sau, rốt cuộc kết thúc. Một cái xuẩn mặc chính mình kỳ thật cũng không vừa lòng chuyện xưa. Vô số lần xuẩn mặc đều tưởng lật đổ trong viết. Thường xuyên tưởng nếu là dùng song nữ chủ góc độ đi viết, xung đột có lẽ sẽ biểu đạt càng tốt một ít. Còn có rất rất nhiều chi tiết xuẩn mặc biếng. Bởi vì có đôi khi tạp văn đổi không ra, liền vội vã phát ra đi. Vốn dĩ phải có tình tiết đành phải sơ lược, nhảy qua đi đi xuống tiếp tục. Vốn dĩ đoạn đại ca là nam chủ, không biết vì cái gì viết viết liền cảm thấy không đúng chỗ nào, đơn giản liền không cần nam chủ hảo. Rất rất nhiều chi tiết đều ra lỗ hổng, cảm tạ đại gia bắt trùng bổ động, càng cảm tạ đại gia đối cái này cũng không hoàn mỹ chuyện xưa bao dung. Ai, nghiêm trang viết xong kết cảm nghĩ thật sự thực khó khăn a. Hiện tại bên ngoài đúng là dạ vũ mưa to. Xuân Mặc ở tuyên bố tần thất phiên ngoại sau, liền chuẩn bị xin xong buồn. Ở đã trải qua ngắn ngủi muốn bay lên thiên cùng Thái Dương vai sát vai xúc động sau, đông nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ. Viết cái kết thúc cảm nghĩ đều thông thiên không có nhận thức. Thâm không lưng, cảm tạ các vị ngoa ngoa nhóm.